cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện xuyên thành nữ phụ chương 26, rất giống vũ ốc đông lúc còn nhỏ tư thế uống nước của vũ ốc đông rất yêu nhã cúi đầu nhìn đứa cháu trai bụ bẫm ngồi gần mình này nuôi quân ngàn ngày dùng quân nhất thời thời điểm mấu chốt cháu trai nhất định phải ra trận Anh cúi đầu nhàn nhạt hỏi hạ hoài thủy có muốn tô hoàn đến nhà chơi với con không Hạ Hoài Thụy lập tức vui vẻ, nói, dạ muốn, đặc biệt muốn, con rất muốn Tô Hoàn đến nhà con chơi. Ừ, Vũ ốc đông không thay đổi sắc mặt gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy cháu trai của mình vẫn là có chút tác dụng ít nhất có thể bắt cóc bạn học cùng tuổi về nhà. Vậy sao con không ngỏ lời mời bạn? Ờ hen, Hạ Hoài Thụy như là nhớ tới cái gì đó, lập tức chờ mong nhìn Tô Hoàn đến nhà mình chơi nha, nhà mình rất lớn, phòng khách có thể mặc chúng ta lăn lộn chơi, còn có tivi rất rất lớn nữa nha. Ngoại từ chơi game tụi mình còn có thể cùng nhau bơi lội, cùng nhau xem phim hoạt hình Tô Hoàn mặt không cảm xúc, ở uh, biến, chơi game quỷ gì Tô Tịch Nhược cất hộp phấn vào, nhìn thấy Tô Hoàn và Hạ Hoài thủy nói chuyện phím, hơi hơi mỉm cười Cô cảm thấy mấy ngày nay Tô Hoàn rộng rãi hơn rất nhiều so với lúc cô mới vừa xuyên qua Xem ra chơi với bạn cùng lứa là cách giúp trẻ khỏe mạnh trưởng thành Cô cảm thấy Tô Hoàn quá im lặng, rất yêu cầu một người bạn hoạt bát hiếu động như Hạ Hoài thủy Anh cảm thấy hai đứa nhỏ rất hợp tính, Vũ ốc đông mỉm cười nói thêm, hay là để Tô Hoàn đến ở tạm trong nhà Hạ Hoài Thủy trong lúc em quay chương trình. Nếu em không yên tâm, có thể đến nhà chị anh xem xét trước một chút như vậy em ra ngoài công tác cũng không cần lo lắng nhiều cho thằng bé. Tô Hoàn lập tức bắt được trọng điểm, mẹ muốn đi công tác xa nhà. Ừ, Tô Tịch nhược im lặng suy nghĩ một lát mới nói với Tô Hoàn. Mẹ nhận được một công việc phải đi ra ngoài quay game show, muốn đi hơn 10 ngày, để con ở nhà một mình mẹ rất lo lắng, nên chú Vũ đề nghị dẫn con đến ở tạm trong nhà Hạ Hoài Thụy con cảm thấy sao? Tô Hoàn cảm thấy thật không tốt, bé một chút cũng không muốn Tô Tịch Nhược đi công tác xa nhà nhiều ngày, cũng hoàn toàn không muốn đến ở nhà của Hạ Hoài Thụy. Cho dù nhà của Hạ Hoài Thụy rất tốt, nhưng không phải nhà của bé nha, bé chỉ thích nhà của chính mình thôi, bởi vì sẽ có mẹ ở đó. đặc biệt chuyện này còn là cái ông chú vũ chán ghét kia đề nghị bé dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tô tịch nhược và ông chú vũ kia bé càng phản đối nhưng bé không thể gây trở ngại công việc của mẹ bé biết người lớn ra ngoài kiếm tiền rất vất vả để nuôi gia đình cho nên mẹ làm việc mỗi ngày đều rất vất vả bé không thể gây phiền toái cho mẹ được bé thực rối rắm nghĩ mãi cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng nói mẹ thấy tốt là được tô tịch nhược suy nghĩ cười nói được qua thêm mấy ngày mẹ con mình lại nói chuyện này sau vài người cơm nước xong thì quay trở lại phim trường tô hoàn và cậu nhóc hạ hoài thụy cõng cặp sách đi vào phòng nghỉ riêng của vũ úc đông làm bài tập tô tịch nhược một lần nữa trang điểm lại tiếp tục cảnh quay đêm tốc độ tô hoàn làm bài tập rất nhanh trong lúc hạ hoài thụy hì thụt chưa làm xong một đề toán học tô hoàn đều đã làm xong hạ hoài thụy thật sự là không biết làm nhìn sang thấy tô hoàn đã làm xong lập tức vui vẻ nói tô hoàn cậu đưa bài cho mình chép đi vũ úc đông sắc mặt lạnh băng nhìn hạ hoài thụy Hạ Hoài Thụy rụt rụt cổ, ý thức được bản thân nói lỡ lời, nỗ lực ý đồ biện giải, ở cậu vừa rồi con nói bậy thôi, không phải nói thật thật sự đó, con thề. Tự làm, không biết mình chỉ cho cậu, Tô Hoàn im lặng suy nghĩ như ông cụ non, sụ mặt nói, bài tập cần tự làm mới có tác dụng. Sau một lúc lâu Hạ Hoài Thụy rối dám nhìn Tô Hoàn quyết định cuốn gói tất cả những đề bé không làm được đi hỏi Tô Hoàn. Không khí giữa hai cậu bé rất hài hòa tuy rằng gương mặt nhỏ của Tô Hoàn luôn lạnh như băng thoạt nhìn có chút chống cự người lại gần, nhưng thật sự rất nghiêm túc kiên nhẫn cẩn thận khi chỉ hạ Hoài Thụy giải đề. Ý nghĩ trong lòng vừa xuất hiện, Vũ Úc Đông lập tức lấy di động ra quay một đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai cậu nhóc ghé đầu làm bài tập cùng nhau, sau đó gửi cho Vũ Úc Lan. Vũ Úc Lan kinh ngạc một hồi, Hoài Thụy đang nghiêm túc làm bài tập. Vũ Úc Đông, đúng vậy, làm bài tập chung với bạn học. Vũ Úc Lan, em đúng là có cách chị thằng bé, thường ngày chị phải dùng roi mây thằng bé mới chịu làm bài, nhiều lúc nó khiến chị thức muốn đau tim. Vũ Úc Đông, cũng không phải là em có cách mà là bạn của Hoài Thụy là học sinh giỏi, lại tự giác làm bài có thể chị được Hoài Thụy một phần đều nhờ vào thằng bé. Vũ Úc Lan, là người bạn nào của Hoài Thụy vậy, chị sẽ nhờ thằng bé đến nhà chơi thường xuyên để thút đẩy Hoài Thụy học tập. Vũ Úc Đông cảm thấy lời này rất hợp ý anh, trả lời Vũ Úc Lan. Đợi em đưa Hoài Thụy trở về rồi nói sau Buổi tối Tô Tịch Nhược quay xong Vũ Úc Đông chờ mẹ con Tô Tịch Nhược trở về Tự nhiên anh có cảm giác bản thân mình chính là trụ cột gia đình Đang chờ gia đình mình trở về nhà sau kỳ nghỉ Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn xuống xe trước Vũ Úc Đông chờ Hạ Hoài Thụy về nhà chị mình Giao trà cục nợ lại cho Vũ Úc Lan Vũ Úc Lan mở cửa kêu Hạ Hoài Thụy đi vào trước Bản thân đứng ở trước cửa mỉm cười nhìn Vũ Úc Đông Nói đi có chuyện gì Người bạn kia của Hạ Hoài Thụy tên là Tô Hoàn, mấy ngày nữa có khả năng sẽ đến ở tạm nhà chị một thời gian Giọng Vũ Úc Đông rất bình thản. Vũ Ốc Lan mỉm cười lắc đầu ý của chị là em như thế nào Chị nhớ rõ em trai của chị chưa bao giờ có trái tim đầy nhiệt huyết như vậy Càng đừng nói sẽ chủ động nói cho chị bạn của Hoài Thụy muốn đến đây ở tạm trong vài ngày Em cứ nói thẳng ra đi chuyện như thế nào Thật ra Vũ Úc Đông cũng không muốn gạt Vũ Ốc Lan Anh nói thẳng em đang theo đuổi mẹ của Tô Hoàn Vũ Úc Lan mở to mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh em thích Đợi chút lớn hơn em bao nhiêu tuổi Tô Hoàn là bạn của Hạ Hoài Thủy Vậy mẹ của Tô Hoàn chắc cũng bằng độ tuổi của cô Thì ra thằng nhóc Vũ Ốc Đông này thích lái máy bay Vũ Ốc Đông không có chị đừng hiểu lầm Cô ấy 28 nhỏ hơn em một tuổi 28 Vũ Úc Lan kinh ngạc chừng lớn đôi mắt Vậy mới 19 tuổi đã có thai Ờ quả thực Quá vượt mức quy định nhận biết của cô, lúc 18, 19 tuổi cô còn đang học đại học vậy mà đối phương đã mang thai sinh con. Chẹp, dẫn đầu cô không phải chỉ là một cấp bậc. Tâm trạng của cô có chút phức tạp, người mẹ của bạn học Tô Hoàn này có thể được phụ ốc đông coi trọng, như vậy nhan sắc chắc chắn rất đẹp. Cô chợt nhớ phụ huynh trong lớp của Hạ Hoài Thụy hình như có một người mẹ tuổi trẻ xinh đẹp, bỗng nhiên trong lòng có hơi chua chua. Cô thử nói ra băn khoăn của bản thân cô ấy còn trẻ như vậy đã mang thai sinh con có Nhân phẩm có vấn đề gì hay không Hơn nữa cô ấy còn có một đứa con trai, em không phải Phải làm cha kế của người ta sao Đối phương là ly dị hay là quá phụ Vũ Úc Đông nghiêm túc nói chị em tin tưởng cô ấy Lúc chúng ta còn trẻ đều đã làm vài chuyện hoang đường Quá khứ đều đã đi qua em không muốn truy cứu Em chỉ quan tâm hiện tại và tương lai Thông tin cá nhân của cô ấy có viết chưa lập gia đình, em không biết ba ruột của Tô Hoàn là ai, nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy vẫn chưa có kết hôn. Cho nên em nghĩ ba ruột của Tô Hoàn chắc là một người đàn ông không chịu trách nhiệm. Còn chuyện là cha kế, em đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Chỉ khi chị nhìn thấy Tô Hoàn sẽ rõ thằng bé thật sự là một cậu nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời. Tuy rằng tính cách của anh và Tô Hoàn không hợp nhưng chuyện này không làm anh có thành kiến với cậu bé. Ngược lại anh còn cảm thấy Tô Hoàn là một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện, không có lì lợm như hạ hoài thủy. Vũ Úc Lan thấy Vũ Úc Đông nói nhiều như vậy, cũng mềm lòng vài phần. Rốt cuộc chuyện Úc Đông đã quyết định chỉ cần thằng bé nguyện ý, người ngoài không có tư cách xen vào. Cô do dự mà hỏi, vậy em nói. Tô Hoàn muốn ở lại đây vài ngày là... Tô Tịch Nhược là mẹ của Tô Hoàn, mấy ngày sau phải đi ra ngoài quay game show, để Tô Hoàn ở nhà một mình cô ấy không yên tâm. Ồ chuyện này không thành vấn đề. Vũ Ốc Lan nhanh miệng đồng ý, ngày thường cô ở nhà một mình cũng rất cô đơn, trong nhà rộng lớn như vật mà chỉ có một mình cô ở cũng rất cô đơn, vô cùng hoan nghênh một vài cậu bé cô bé đến đây chơi. Đặc biệt là bạn nhỏ có thể làm hạ hoài thụy học tập giống như Tô Hoàn thì cô càng hoan nghênh. Nhưng người tên là Tô Tịch Nhược kia chỉ cần phải quan sát một chút mẹ của chúng ta đi sớm. Chị thân là chị ruột của em, muốn giúp em chấn cửa ải. Ngoài kép, Vũ Úc đông im lặng suy nghĩ, sợ Vũ Úc lan khó xử Tô Tịch Nhược cười khổ. Chị chúng ta đều từng làm ra chuyện hoang đường, năm em 19 tuổi còn không phải. Nói lên chuyện này, vũ Úc Lan cũng im lặng, sắc mặt của cô không được tốt lắm, nhanh chóng nhỏ giọng nói chuyện năm đó là ý muốn, chúng ta cũng không ngờ tới, hậu quả cũng không có nghiêm trọng, đã trả tiền xong xuôi, em đừng suy nghĩ đến nữa, nam nữ thành niên, trả tiền ký giấy xem như đã thỏa thuận xong, em không cần phụ trách đối với ai cả. vũ Úc Đông Nhàn nhạt nói cho nên, chị à, em cũng là có vết nhơ, con người cũng đâu có hoàn mỹ mà đòi người khác này nọ. Vũ Úc Lan ngẩn ra, ngay sau đó cười, xem ra em là thật lòng quan tâm người phụ nữ tên Tô Tịch Nhược này còn nghĩ ra được chuyện như vậy để khuyên chị. Em yên tâm, chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, em thích ai chị đều không phản đối. Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, cô nghĩ trẻ con nên ngủ sớm, nên không muốn nói chuyện đó vào tối hôm nay, nhưng cô thấy Tô Hoàn luôn nhìn cô biểu tình muốn nói lại thôi. Tô Hoàn hơi hơi mở miệng nhỏ, một đôi mắt to đen nhánh ngẩng đầu nhìn cô ánh đèn trần nhà màu trắng gạo chiếu vào trong mắt Tô Hoàn, làm đôi mắt cậu bé sáng ngời. Tô Tịch nhược nhìn ở góc độ này, chính là con trai đáng yêu của cô dùng một đôi mắt to, đang trông mong mà nhìn cô. Cô cảm thấy con trai vô cùng đáng yêu, nhịn không được lại xoa xoa bóp bóp cương mặt nhỏ của bé, hỏi tiểu Hoàn làm sao vậy, đang lo lắng cái gì. Nói cho mẹ nghe đi con. Tô Hoàn nhăn mày nhíu mi cúi đầu, có chút bất an, giọng nho nhỏ, mang theo chút âm thanh non nớt của bé trai, mẹ muốn đi công tác hơn 10 ngày mới về sao. Tô Tịch Nhược không nghĩ dấu bé, nói thẳng, có một chương trình truyền hình mời mẹ quay game show, tính tính thời gian chắc là hơn 10 ngày, nếu con không muốn mẹ đi có thể nói với mẹ. Bé đúng thật là không muốn. Tô Hoàn cúi đầu, nhìn có chút cô đơn, nhưng bé lại nói không nên lời, nói bé không muốn mẹ đi. Mẹ con biết mẹ có công việc con không phải không muốn mẹ đi Mà là, con luyến tiếc, trẻ con độ tuổi này, dù gái hay trai đều còn dính mẹ Tô Tịch Nhược lập tức đi nhiều ngày như vậy, bé chính là cảm thấy cô đơn Tô Tịch Nhược suy nghĩ, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, vậy mẹ không đi nha Tô Hoàn vừa nghe thì lập tức phản đối, không được Tô Tịch Nhược buồn cười hỏi, không phải con luyến tiếc mẹ sao, vậy mẹ không đi là đúng rồi Không được Tô Hoàn nghiêm túc phồng miệng nói con không thể làm chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của mẹ, mẹ muốn đi. Con, con có thể đến nhà hạ Hoài Thụy ở tạm vài ngày. Tô Hoàn vì tỏ vẻ bản thân nói nghiêm túc còn cố ý mở to hai mắt nhìn cô biểu tình con rất nghiêm túc. Nhưng đáng tiếc hiện tại Tô Hoàn còn nhỏ, lại có một gương mặt bé trai thiên sứ đáng yêu muốn chết, trừng lớn đôi mắt làm bộ nghiêm túc, không chỉ có không nghiêm túc còn làm cô cảm thấy thực ngốc nghếch đáng yêu. Quả thực đáng yêu muốn chết. Tô Tịch nhược cười đến bụng đau, ôm Tô Hoàn hôn mấy cách bảo bối, ngoan nha, mẹ nghe con, con nói mẹ đi, mẹ sẽ đi, con nói không cho mẹ đi, mẹ sẽ không đi. Tô Hoàn nghiêm túc tự hỏi đã lâu, gắt gao nhăn mày nhỏ, thật giống như đang làm quyết định gì rất trọng đại vậy, cuối cùng vẫn là biểu tình, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Mẹ đi đi công việc quan trọng, dù không đến nhà hạ hoài thụy con cũng có thể đến nhà bà ngoại nha. Tô tịch nhược nhìn biểu tình của Tô Hoàn cảm giác rất muốn cười, nhưng cười cười lại có chút chua sót. Không thể có thời gian dành chơi với con cô có chút đau lòng. Được rồi, cứ như vậy đi, mẹ nghe theo con. Vậy mẹ đi quay chương trình game show tổng hợp đó nha, là chương trình phát sóng trực tiếp, con nhớ đón coi đó. Dạ, Tô Hoàn gật đầu, hàm răng trắng tinh cắn môi nhỏ, vẻ mặt trịnh trọng giống như người đi là bé không bằng. Tô tịch nhược thứ 6 đóng máy, cô tự giác bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần đạo diễn chuẩn bị tiệc đóng máy, trực tiếp cầm bao lì xì rời đi ngay, về nhà sớm nấu cơm chơi đùa với con trai cưng của cô. Thứ 6, Hạ Hoài Thụy kêu Tô Hoàn đến nhà bé chơi. Tới đi, đến nhà mình chơi đi, nhà mình ở trung tâm thành phố, nhà rất to, nhưng không tính lớn. Chỉ có 2 tầng thôi, nhưng nhà mình ở ngoại thành còn có biệt thự lớn, bên trong có vườn hoa, suối phun và bể bơi, rất lớn nhà. Chúng ta có thể chơi đặc biệt vui vẻ, mình còn có thể mang cậu đi vùng ngoại thành chơi bắn súng gì đó, còn có một vài thể loại trò chơi VR, đều là trò mới ra nha, hay là chúng ta cũng có thể nắm tay nhau đi đến khu vui chơi. Tô Hoàn Sụ mặt trịnh trọng chuyện lạ nói, để mình suy nghĩ một chút. Về đến nhà Tô Hoàn nghĩ đến việc Tô Tịch Nhược đi quay game sâu hơn 10 ngày, còn nghiêm túc suy nghĩ việc đến ở tạm nhà Hạ Hoài Thủy trong khoảng thời gian này. Bé không thích đến nhà bà ngoại, trong nhà bà ngoại có một ông ngoại xa lạ, tính tình táo bạo hung dữ, có thói quen mắng người không tốt bé không thích. Có thể đến nhà hạ hoài thủy ở tạm, bé nghe trong lớp có nhiều bạn đến nhà bạn khác ở qua đêm, bé đến nhà hạ hoài thủy ở tạm cũng không tính kỳ lạ. Nhưng, bé có cảm giác, có chút khẩn trương là sao? Tính cách của bé vẫn luôn rất quái gở, đây là lần đầu nếm thử cảm giác đến nhà bạn học ngủ qua đêm. Bé buông cặp sách xuống, đi vào trong bếp giúp Tô Tịch Nhược nấu cơm, vừa rửa rau vừa nói, mẹ, hạ Hoài Thụy kêu con ngày mai đến nhà cậu ấy chơi. Tô Tịch Nhược cười nhìn Tô Hoàn, đây là lần đầu tiên con trai nói muốn đến nhà bạn học chơi. Cô mười phần cổ vũ Tô Hoàn kết bạn trẻ con nên hoạt bát vui vẻ, bởi vậy cô nghe Tô Hoàn nói chuyện này, lập tức đồng ý. Được đó, ngày mai mấy giờ, nhà của Hoài Thụy ở đâu, để mẹ đưa con đến. Dạ. Lần đầu tiên Tô Hoàn đưa ra loại yêu cầu này, vẫn là không quá tự tại, nhỏ giọng nói à, để tối con hỏi Hạ Hoài Thủy. Buổi tối Tô Hoàn gửi tin nhắn cho Hạ Hoài Thủy, nói bé đồng ý đến nhà nó chơi. Hạ Hoài Thủy mật báo cho ông cậu của mình, cuối cùng lại là vũ Úc Đông gửi tin nhắn cho Tô Thịch Nhược ngày mai anh đến đón hai mẹ con đi. Tô tịch Nhược có chút ngu người, anh đến đón mẹ con em đi nơi nào. Ngày mai không phải đến nhà của Hoài Thủy sao? Vũ Úc Đông, ngày mai anh cũng đến nhà chị mình thuận đường đón hai mẹ con em luôn. Tô Tịch Nhược vậy đi. Cuối cùng thương định kết quả vẫn là Vũ Úc Đông tới đón Tô Tịch Nhược bọn họ hai cái. 9 giờ rưỡi sáng thứ bảy, Vũ Úc Đông đúng giờ gõ cửa, mang theo nụ cười dịu dàng, thấy được người tới mở cửa là. Tô Hoàn, Vũ Ốc Đông, mỗi lần tới mở cửa đều là nó. Tô Hoàn kéo cửa lớn ra một khoảng cách vừa đủ, mời Vũ Ốc Đông đi vào. Tô Tịch Nhược đã sửa soạn xong, thấy Vũ Úc Đông tới, muốn cầm quà đã chuẩn bị sẵn trên bàn thì một đôi bàn tay to đã nhanh hơn Tô Tịch Nhược một bước cầm lấy. Tay của hai người gần như cùng lúc đặt lên trên hộp quà, bàn tay to của Vũ Úc Đông bao bọc tay nhỏ mềm mại của Tô Tịch Nhược. Tay anh vừa to vừa ấm lại rất có lực nhiệt độ giống như có thể truyền từ mờ bàn tay tới trong cơ thể cô. Tô Tịch Nhược như là bị bỏng, nhanh chóng giật tay về, không được tự nhiên mà cúi đầu, nói, để em cầm mới đúng. Vũ Úc Đông trực tiếp cầm lấy đồ vật không sao, để anh. Tô Hoàn mặt không cảm xúc mà đứng ở trước cửa. Bé bỗng nhiên cảm thấy cuộc đối thoại của hai người trong phòng có chút giống cha mẹ bạn học giành lấy cặp sách đang đeo trên lưng của con mình vì sợ con nặng vai. Bé vô cùng không vui, nhưng bé vẫn là không có chen vào giữa mà yên lặng đi theo ở phía sau. Tô Tịch Nhược thấy Vũ Úc Đông đã cầm đồ vật đi nên cũng không có lại dối rắm cô và Tô Hoàn ra cửa sau cùng khóa cửa đi theo phía sau Vũ Úc Đông. Xuống lầu cô lôi kéo tay Tô Hoàn nói cẩn thận một chút Tô Hoàn bậm môi nhỏ, nỗ lực kìm chế không để mẹ phát hiện bé muốn cười Nhìn đi, người mẹ quan tâm nhất vẫn là bé Vũ Úc Đông đặt hộp quà lên trên xe, lái xe hơn 10 phút đã đến nhà của Hạ Hoài Thủy Là một khu chung cư nhỏ xa hoa nằm ở trung tâm thành phố Mỗi căn đều được thiết kế tây hóa Vũ Úc Đông ngừng xe ở bãi đậu xe ngầm của chung cư Sau đó dẫn theo mẹ con Tô tịch nhược đi lên Chị gái của Vũ Úc Đông là Vũ Úc Lan, là một người phụ nữ dịu dàng, khi vừa nhìn thấy Tô Tịch Nhược trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng khéo léo, không thân cận cũng không xa cách cười khen em là mẹ của bạn Hoài Thụy Đờ Sao. Nhìn thật là trẻ tuổi xinh đẹp, Tô Tịch Nhược cũng theo thổi phồng, chị cũng rất có khí chất. ánh mắt Vũ Úc Lan dừng lại ở trên người Tô Hoàn cô giật mình thấy rõ, sau đó lại khen thật là một cậu bé đẹp trai đáng yêu. Tô Hoàn lễ phép chào hỏi, già con chào cô. Cậu nhóc đứng thẳng tắp cương mặt nhỏ xinh đẹp như tạc thượng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, cũng dễ dàng tạo cảm tình. Hạ Hoài Thụy không biết từ trong góc nào nhào ra tới, chạy đến gần tô hoàn cười nói, cậu tới rồi. Mau vào chơi đi, Vũ ốc lan bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, bạn học tới nhà chơi con phải lễ phép. Biết rồi, biết rồi. Hạ Hoài Thụy không kiên nhẫn mà trả lời, mẹ đừng nói nữa, con đã biết rồi mà. tô hoàn bị hạ hoài thụy kéo vào trong nhà vũ úc lan cười khổ nói với tô tịch nhược thằng bé thật nghịch ngợm chị rất đau đầu vì nó con trai mạc nghịch ngợm cũng là điều bình thường tô tịch nhược thật sự cảm thấy con trai đừng lì lợm không nghe lời là được nghịch ngợm là chuyện quá bình thường vũ úc lan mời tô tịch nhược vào na hai bản thân và vũ úc đông đứng ở phía sau cô tới gần vũ úc đông nhỏ giọng tô hoàn rất giống em khi nhỏ đó vũ úc đông kinh ngạc nhìn vũ úc lan thật Tại sao em nhìn không ra? Thật trăm phần trăm, Vũ Úc Lan lớn hơn Vũ Úc Đông 6-7 tuổi, lúc Vũ Úc Đông bằng tuổi Tô Hoàn cô đã 15-16 tuổi, bởi vậy cô nhớ rất rõ ràng hình dáng của Vũ Úc Đông khi đó. Khi còn nhỏ em giống như thằng bé, lúc nào cũng sụ mặt nhưng rất lễ phép, tính cách thì lạnh như băng, thật sự là rất giống với Tô Hoàn y như khuôn đút. Em không phát hiện sao, diện mạo của em và thằng bé cũng đều có chút tương tự, đặc biệt là đôi mắt và dáng vẻ khi còn nhỏ của em. Nếu không phải khi còn nhỏ em không thích chụp ảnh, hiện tại chị có thể cho lấy ảnh ra cho em nhìn xem. Vũ Úc Đông nghe xong tâm trạng vô cùng phức tạp. Tô Hoàn lớn lên rất giống anh lúc còn nhỏ. Vậy có được xem như là duyên phận không? Anh nhìn Tô Hoàn đang chơi đùa với Hoài Thụy tự nhiên có loại cảm giác kỳ lạ. Thật giống như giữa anh và Tô Hoàn. Thật sự có mối liên hệ gì khác rất chặt chẽ. chương 27 quay game sâu. Phòng khách Hạ Hoài Thụy đang bận chơi game với Tô Hoàn. Vũ Úc Lan lấy ra dĩa trái cây đã chuẩn bị từ sớm, đặt lên trên bàn phòng khách cười nói với Hạ Hoài Thủy, Hoài Thủy đừng rũ bạn chơi game, chơi nhiều hại mắt. giả con đã biết mâm mi. Hạ Hoài Thủy vẫy vẫy tay, người lớn nói chuyện phiếm đi, đứng lo cho tụi nhỏ chúng con. Vũ Úc Lan giờ khóc giờ cười nhìn Hạ Hoài Thủy. Tô Hoàn rất có lễ phép nói với Vũ Úc Lan, dạ con cảm ơn cô. Tô Hoàn còn chưa tới thời kỳ vỡ giọng, giọng bé giống như giọng thiên sứ trên trời, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Vũ Úc Lan. Vũ Úc Lan cảm giác cô sắp bị sự đáng yêu này giết chết rồi, Tô Hoàn thật là nhà con nhà người khác mà, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại lễ phép. Tuy rằng thoạt nhìn có hơi quái gở, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Vũ Úc Lan cảm giác lập trường của bản thân thật không kiên định, chỉ nhìn Tô Hoàn thôi, cô cũng muốn duy trì Vũ Úc Đông lấy Tô Tịch Ngược. Con của hai người chỉ cần có một nửa đáng yêu như Tô Hoàn, cô đã cảm thấy đời này của em trai mình thật sự hoàn mỹ. Phòng khách bị hai đứa nhỏ chiếm cước, ba người lớn ngồi ở nhà ăn, vũ úc đông tự động rót nước cho Tô Tịch Nhược. vũ úc lan đứng ở trước cửa nhà ăn nhìn hai người bọn họ. Thẳng thắn mà nói, nếu không tính đến chuyện có con riêng, thì Tô Tịch Nhược vô cùng yêu tú. Làn da trắng, tướng mạo xinh đẹp quyến rũ, khí chất yêu nhã, có loại xinh đẹp đan xen giữa quyến rũ và dịu dàng. Cử chỉ hào phóng khéo léo, có lễ phép, hiểu tiến lui, cũng xứng đôi với em trai cô. Tuy rằng mang theo một đứa con trai 9 tuổi, em trai cô sẽ làm cha dưỡng người ta, nhưng... Vũ Úc Lan nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng đáng yêu muốn mạng của Tô Hoàn, thở ra một hơi, tỏ vẻ đầu hàng. Cô đồng ý chấp nhận ánh mắt của Vũ Úc Đông. Vũ Úc Lan cũng đi đến bàn ăn ngồi xuống, nói cười với Tô Tịch Nhược nghe Úc Đông nói em sắp đi quay chương trình game show, lo lắng không thể chăm sóc Tô Hoàn. Tô Tịch Nhược do dựng dạ nhưng em có thể để Tiểu Hoàn ở chỗ mẹ em Đừng làm phiền người lớn Vũ Úc Lan nói, người lớn nên hưởng thanh nhàn hạnh phúc Để Tô Hoàn đến đây chơi với Hoài Thụy đi Chị rất thích Tô Hoàn, vô cùng hoan nghênh bé tới nhà Nói không chừng có mặt bé Hoài Thụy còn có thể ít chơi lại và tập trung vào việc học tập Tô Tịch Nhược lập tức lắc đầu quá làm phiền chị Không tốt em sẽ bàn chuyện này với Tô Hoàn sau Không phiền Vũ Úc Đông cũng nhỏ giọng nhẹ nhàng khuyên chị của anh rất thích trẻ con, vẫn luôn cảm thấy Hoài Thụy có một mình quá cô đơn, em hãy để Tô Hoàn đến chơi chung với Hoài Thụy đi, như vậy lúc em quay ở bên ngoài cũng không cần lo lắng, mà hai đứa nhỏ còn có bạn chơi chung. Tô Tịch Nhược cảm thấy có chút buồn cười, sao em có cảm giác hai người đều đang cố khuyên nhủ em? Sao cô lại có cảm giác trái phải bị tấn công sắp chống đỡ không được? Bởi vì tụi chị đều cảm thấy cách làm như vậy là hợp lý nhất. Vũ Úc Lan mỉm cười nói. Nhưng, như vậy không tốt lắm. Tô Tịch Nhược cảm thấy bản thân kẹp ở giữa hai người, gian nan cầu sinh tồn, không thể làm phiền chị như vậy, chăm sóc hai bé trai rất mệt. Không sao đâu, Vũ Úc Đông lại khuyên tiếp Tô Hoàn rất hiểu chuyện, đứng nói tới chăm sóc nói không chừng chị của anh còn muốn cảm ơn thằng bé vì luyện ra thói quen học tập cho Hoài Thủy. Vũ Úc Lan phối hợp gật đầu, đúng vậy, Tô Tịch Nhược. Cảm giác nói không lại, đối diện hai cái miệng đầy lý do kia một mình cô đấu không lại, thế đơn lực mỏng, quả thực. Cuối cùng cô một mình chiến đấu hăng hái không có kết quả, đành dơ tay chấp nhận đầu hàng, đồng ý lời đề nghị của vũ Úc Lan. Thẳng thắn mà nói tô hoàn ở lại nhà bạn học cô không lo lắng, học sinh tiểu học thường xuyên ở lại nhà bạn học qua đêm là chuyện bình thường, nhưng một ở lại ở hơn 10 ngày cô vẫn là có chút băn khoăn. Nhưng hai người đối diện này, thậm chí bao gồm Hạ Hoài Thụy đều tới khuyên cô Tô Hoàn lại không phản đối cô bắt buộc phải gật đầu đồng ý Thấy thuyết phục được Tô Tịch Nhược, Vũ Úc Lan đi vào phòng bếp nấu cơm, Tô Tịch Nhược tự giác không thể có sẵn chờ ăn, cũng muốn đi giúp đỡ Cô đi ngang qua Vũ Úc Đông, anh duỗi tay giữ cô lại Bàn tay người đàn ông to lớn ấm áp cầm lấy tay nhỏ của cô Vũ Úc Đông màu da hơi thâm, so với làn da trắng nõn của cô càng có sức quyến rũ Tay hai người nắm ở bên nhau, hình thành thị giác tương phản vô cùng rõ ràng. Cô ngơ ngẩn, vũ ốc đông lập tức buông tay, nhỏ giọng dịu dàng mà nói, xin lỗi, nhất thời sốt ruột. Tô tịch nhược bị nóng một chút phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng nói, không sao em muốn đi vào bếp giúp chị. Không cần, vũ ốc đông mỉm cười, cũng từ ghế trên đứng lên, vô tình kéo gần khoảng cách anh cúi người nhìn cô, những lúc chị anh nấu cơm không thích người khác đặt chân vào bếp chúng ta ở bên ngoài chờ thì tốt rồi. Người đàn ông đứng ở trước mặt cô, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ toàn thân cô. Thuộc về hơi thở đàn ông rất có cảm giác áp bức đánh úp lại, tim cô đập có hơi nhanh. Cô nuốt một ngụm nước miếng, bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô à ở, nếu không cần em giúp thì thôi vậy. Cô cố ý ngồi lại vị trí cũ, vụ úp đông tới gần cô vài bước trực tiếp giúp cô kéo ghế ra sau, em ngồi đi. Anh luôn mỉm cười, nhìn gần thật sự vô cùng gợi cảm. Tô tịch nhược không cốt khí chống đỡ không được nhanh chóng quay đầu sang nơi khác Vũ Úc Đông cười hỏi, sao em không dám nhìn anh, anh nhìn đáng sợ lắm sao Tô tịch nhược không phải, em, em, ai nói em không dám nhìn anh Cô vừa nói, chuyển đầu nhìn chằm chằm vào Vũ Úc Đông Vũ Ốc Đông kéo ghế bên cạnh gần vị trí của cô ngồi xuống Dùng giọng dịu dàng bắt đầu nói chuyện phiếm với cô chán ghét anh sao Bên môi người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười gợi cảm chết người kia Tô Tịch Nhược lắc đầu theo bản năng, tại sao anh lại hỏi em vấn đề này? Sợ mấy ngày gần đây anh quấy dày em quá nhiều, làm em cảm thấy phiền. Vũ Úc Đông cười cười, nói tiếp em không chán ghét anh là được. Không, không chán ghét. Tô Tịch Nhược nói, anh giúp em nhiều như vậy, tại sao em lại chán ghét anh kia chứ? Vậy là tốt rồi, nói đến nơi đây, hai người đều im lặng. Không biết tại sao trận im lặng này cũng không có xấu hổ, ngược lại trong không khí đều nổi lơ lửng hơi thở ái muội Như có cái gì đó đang ấp ủ lên men. Tô Tịch Nhược không được tự nhiên, hơi hơi cúi đầu. Không biết từ khi nào ngón tay của Vũ Úc Đông đã bỏ tới gần gương mặt của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua mặt cô, mang theo mấy sợi tóc vuốt ra sau tai cô. Tô Tịch Nhược chỉ cảm thấy nơi bị ngón tay Vũ Úc Đông vuốt ve qua như là bị bỏng, cô nhanh chóng nhích người ra sau. Vũ Úc Đông vẻ mặt xin lỗi, xin lỗi, anh chỉ là thấy có mấy sợi tóc dính trên mặt em nên mới. Tô tịch nhược nghi ngờ nhìn anh cảm thấy quái lạ thật sự là như vậy sao? Nhưng cô cũng không dám hỏi, nhỏ giọng trả lời cảm ơn. Trên mặt trắng như xứ của cô hiện tại nhiễm một màu đỏ ửng vô cùng rõ ràng. Vũ Úc Đông nhìn thấy cô phản ứng, mắt sáng rực lên. Tô tịch nhược không chán ghét anh, không chỉ có không chán ghét thậm chí còn bởi vì sự đụng chạm của anh mà đỏ mặt. Đây còn không phải đại biểu, anh rất có hy vọng. Vũ Úc Đông cảm thấy anh có thể thử nghiệm thông qua chương trình game sâu sắp tới. Vẫn luôn ở phòng bếp làm phông nền khổ bức nấu cơm. Vũ Úc Lan, mỗi lần đều bị thằng em phá đám. Thật ra cô cũng không có tật xấu mỗi lần nấu cơm không thích có người khác đặt chân vào bếp. Tất cả chỉ vì thằng nhóc Vũ Úc Đông muốn ở chung một chỗ với người trong lòng nên hố bà chị của nó thôi. Đúng thật là có vợ quên chị. Năm ngày sau Tô Tịch Nhược gửi Tô Hoàn đến nhà Vũ Úc Lan. Tô Hoàn bẩm chặt môi nhỏ, trong ánh mắt toàn là không tha, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói vói Tô Tịch Nhược, mẹ đi làm đi, không cần lo lắng cho em. Tô Tịch Nhược cũng rất luyến tiếc con trai bảo bối, nhưng bất đắc dĩ người lớn phải muốn kiếm tiền, đành ôm Tô Hoàn nói, ngoan, mỗi buổi tối mẹ đều gọi video cho con, nhớ rõ bắt máy nha. Dạ, Tô Hoàn mở to một đôi mắt to đen nhánh, không chớp mắt nhìn Tô Tịch Nhược bộ dáng nghiêm túc đáng yêu ngây người. Tô Tịch Nhược hôn vài cái ở trên gương mặt trắng nõn của Tô Hoàn, sau đó mới đưa Tô Hoàn đi vào trong Hạ Hoài Thụy đã thức dậy từ sớm, đứng trước cửa chờ Tô Hoàn, vừa thấy bóng dáng đã gấp gáp chờ không nổi mà kéo Tô Hoàn đi vào nhà Vũ Úc Lan mỉm cười nhìn Tô Tịch Nhược yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc Tô Hoàn thật tốt Vậy làm phiền chị rồi Tô Tịch Nhược rời khỏi nhà Vũ Úc Lan, dọc theo đường đi đều không có thấy Vũ Úc Đông, trong lòng tự nhiên có hơi mất mát Lúc trước mỗi lần cô xuất hiện đều có thể nhìn thấy Vũ Úc Đông, anh ấy lúc nào cũng rất tích cực những chuyện liên quan đến cô. Nhưng không hiểu sao lần này lại không có tới. Nhưng cô cũng không mất mát bao lâu, bởi vì cô ở chạm mặt Vũ Úc Đông ở sân bay. Cô khiếp sợ nhìn Vũ Úc Đông hỏi, anh cũng đi quay game show. Đúng vậy, Vũ Úc Đông cười gật đầu, anh cũng đi, làm khách quý. Tô tịch nhược giật mình kinh ngạc, cô qua lại nhìn kịch bản. Tổng cộng sáu người, hai khách quý, một là nữ nghệ sĩ có ít danh tiếng, ba người là minh tinh thành danh. Tổ hợp còn được nhưng chính là cái này tổ hợp bên trong có mấy cái cô không thế nào muốn nhìn đến người. Sáu người, ba nam ba nữ, ba nam tính luôn vũ, Đông thí có nghệ sĩ hạng khang gia cùng với. Mộ Mộc Trần, ba nữ là cô, miêu tiểu Mỹ cùng. Nguyên thư nữ chủ tống thời nhược. Không ngờ mộ Mộc Trần và tống thời nhược cùng nhau đến. Cô nỗ lực nhớ lại tình tiết trong chuyện gốc đã bị cô quên không ít. Tống Thời Nhược và Mộ Mộc Trần gặp nhau lần đầu tại chương trình game sâu. Cô nhớ rõ không phải nha cô nhớ rõ trong chuyện gốc không có nhắc tới nam nữ chủ tham gia game sâu, Cũng không có nói Mộ Mộc Trần và Tống Thời Nhược cùng nhau tham gia một chương trình game sâu. Dựa theo tình tiết trong chuyện gốc Mộ Mộc Trần và Tống Thời Nhược là quay CF mới quen biết nhau. Tống thời nhược có một gương mặt mối tình đầu của quốc dân, rất thanh thuần xinh đẹp được chọn làm nữ chính trong một MVCF hợp tác với mộ mộc Trần. Hai người bởi vậy kết duyên, sau đó là một đường yêu đương ngược cạn bã đá văng chướng ngại vật hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng ai tới nói cho cô tại sao hai người kia lại xuất hiện ở chương trình game show này? Hai người còn, rất xa lạ, cốt chuyện rốt cuộc trật chỗ nào? Cô chỉ là một con bướm nhỏ, có tài đức gì kích động nhiều cánh bướm như vậy? Làm cốt truyện hoàn toàn thay đổi Cô có chút bị đà kích Vũ ốc Đông thấy biểu tình của cô không đúng lắm Như có như không vẫn luôn nhìn mộ mộc trần Trong lòng không vui Đi qua tre ở trước mặt cô Dùng cơ thể cao lớn ngăn cản tầm mắt của cô hỏi Làm sao vậy Không có gì Tô Tịch Nhược lắc đầu Thôi mà kệ cốt truyện nó làm sao đều không liên quan đến cô Miễn đừng kéo cô vào là được Mấy khách quý đều tập trung ở sân bay Đạo diễn khổng khải thực mau cũng tới Khổng Khải là một đạo diễn khá bụ bấm cười híp mắt hỏi bọn họ, mọi người đều đã có mặt, đã chào hỏi lẫn nhau hết chưa? Miêu Tiểu Mỹ cười nói, đạo diễn em là đã sớm quen biết hai tiền bối là anh Khang Gia và ảnh đế mộ Mộc Trần, còn ba người khác. Chúng tôi đều nghe lời dặn trước lúc quay của đạo diễn, không có lén nói chuyện với nhau. Ừ, rất tốt. Khổng Khải nói hiện tại đừng hỏi chức vụ nghề nghiệp của ba người còn lại là được Sau khi chúng ta tới nơi có một trò chơi tên là đoán chức vụ nghề nghiệp Ba người này vô cùng xuất sắc trong đó có một người nhất định sẽ làm mọi người choáng váng Tô Tịch Nhược nghe xong Khổng Khải nói quả thực có chút không thể hiểu được Chức vụ nghề nghiệp của ba người bọn họ sao lại được gọi là vô cùng xuất sắc Cô là diễn viên quèn mới ra nghề chỉ là một nhân vật nhỏ bé Phim còn đang quay trailer còn chưa công bố trên mạng lấy đâu ra xuất sắc ngược lại nữ chủ trong sách tống thời nhược mới tốt nghiệp từ trường điện ảnh sân khấu diễn mấy cái mv xem như nửa xuất sắc chủ yếu danh tiếng quá nhỏ đến nỗi vũ úc đông không phải anh chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty giải trí vũ giã hay sao thân phận như ba người bọn họ cũng được gọi là vô cùng xuất sắc sao đến tột cùng là ai trong bọn họ có nghề nghiệp chức vụ có thể làm mọi người choáng váng tô tịch nhược thật sự nghĩ không ra Ba minh tinh kia nghe Khổng Khải nói xong, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ. Khổng Khải cười tùm tìm vỗ tay, ý bảo bọn họ chuẩn bị hành lý đăng ký. Lần này tổng cộng là có ba chạm, không phân biệt trong ngoài nước đi đều là một vài nơi ít khách du lịch biết đến, nhưng phải có cảnh đẹp bề dây lịch sử và thức ăn ngon. Chạm thứ nhất là một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam thị trấn có phong cảnh tuyệt đẹp còn bảo tồn kiến trúc thời cổ cũng được xem như là một cổ trấn nghệ thuật đầy phong tình. 6 người xếp hàng lên máy bay, không biết là nhà đài hào phóng hay là nhà đầu tư hào phóng, 6 người bọn họ đều là ngồi khoang doanh nhân Xuống máy bay, ngồi trên xe tổ đạo diễn thuê, sau đó nhanh chóng tới tới trạm thứ nhất thị trấn nhỏ phía nam Thời gian gần tới tháng 6, nhưng thời tiết phía nam rất nóng bức, đâu đâu cũng là áo ngắn quần sọt 6 người bước chậm rãi trên con đường đá xanh tổ đạo diễn mang theo bọn họ đi đến khách sạn đã thuê từ trước Nhìn từ ngoài vào, khách sạn được xây dựng bằng cây trúc, rất có hơi thở của sân trúc. Khổng Khải chỉ vào khách sạn nói, đây là nơi mọi người sẽ ở trong ba ngày này, tối hôm nay sẽ tiến hành phân đoạn quen biết đoán chức vụ nghề nghiệp của ba người còn lại. Mọi người đều phải tiến hành tự giới thiệu và chơi trò chơi, còn phải tiến hành rút thăm và phân công công việc ngày mai. Khổng Khải một đường nói, camera đi theo bọn họ một đường quay, lựa chọn sử dụng tư liệu sống. Cơm chiều là mỹ thực đặc sắc của trấn nhỏ, Khổng Khải cười tuồng tìm nhìn bọn họ, nói ăn đi, đây sẽ là bữa ăn ngon nhất trong ba ngày này của mọi người đó, dáng hưởng thụ đi hen. Tô tịch nhược, bỗng nhiên có sự cảm không tốt, quả nhiên, sau khi cơm nước xong vở kịch lớn đã tới. Đạo diễn Khổng Khải lấy ra mấy tấm ảnh, nói tới chọn phòng đi. Khổng Khải trực tiếp cầm sáu bức ảnh đặt ở trước mắt bọn họ, sáu bức ảnh kia nói như thế nào đây, đều có đặc điểm. Ví dụ như nói, trong đó có một tấm ảnh chụp một căn phòng bằng trúc được trang trí rất xa hoa, còn có một tấm chỉ chụp một cái nệm mỏng. Nhưng những người nào từng quay chương trình game show như Tô Tịch Nhược đều biết rõ. Mục đích của đạo diễn chính là vì giúp hết sức lăn lộn bọn họ, thích nhìn bọn họ số mặt sử dụng video làm tư liệu sống. Cho nên đừng mơ tưởng tổ tiết mục sẽ nhân từ đối với bọn họ. Tổ tiết mục mà nhân từ chính là tàn nhẫn đối với rating. Người có kinh nghiệm vẫn luôn cảm thấy mấy tấm ảnh này nhất định có ẩn ý Khổng Khải vốt cằm cười nhìn bọn họ Sao vậy mọi người đều không chọn phòng sao Hay là nói mọi người muốn tối nay ngủ dưới đất Không, Khang Gia là người đầu tiên cười nói Còn không phải là muốn nhìn thử tổ tiết mục tính bầy kịch bản gì sao Ồ, vậy thật là ngượng ngùng nha, không có kịch bản Khổng Khải trực tiếp nói thậm chí không có kịch bản quay Muốn chính là con người thật của mọi người Tô tịch nhược. Quay game sâu còn chú ý con người thật, không phải toàn dối trá tươi cười sao Tống thời nhược do dự nhìn mấy tấm ảnh chụp trên bàn kia nhỏ giọng hỏi mộ mộc trần Hay là mộ tiền bối chọn trước đi Tống thời nhược dùng gương mặt mối tình đầu quốc dân, hai mắt ẩn tình nhìn mộ mộc trần Mộ mộc trần không biết vì lý do gì mà không có phản ứng với chân mệnh nữ chủ của mình Ngược lại nhìn chằm chằm tô tịch nhược ưu tiên quý cô Tô tịch nhược hay là chúng ta dựa theo thứ tự đến sân bay đi Cô và Vũ ốc Đông là vị trí thứ ba và thứ tư, đứng giữa tương đối ổn. Ý kiến này của cô được đến mấy phiếu đồng ý. Vũ ốc Đông khẳng định là duy trì cô, nói tôi đồng ý cứ làm như vậy đi. Khang gia nhún vai cũng không phản đối, vậy đi cũng nên có thứ tự Những người khác sao cũng được cứ như vậy mà quyết định. mươi 28, chia tổ. Mộ Mộc Trần đen mặt. Bởi vì người thứ nhất đến sân bay chính là anh, như vậy người chọn đầu tiên sẽ làm anh. Tuy rằng trước sau cũng sẽ chọn phòng, là người thứ nhất chọn cũng không có gì không tốt nhưng người thứ nhất ra mặt tóm lại có chút không được tự nhiên. Mộ Mộc Trần vô cùng trực tiếp chừng mắt liếc mắt nhìn tô tịch nhược chừng đến tô tịch nhược không thể hiểu được chỉ có thể coi như tật xấu tự luyến của nam chủ Mộ Mộc Trần trong nguyên tắc lại tái phát. Bọn họ chọn phòng là muốn ghi hình quay tư liệu sống, Mộ Mộc Trần cũng không nói thêm gì ánh mắt tùy ý nhìn vào bức ảnh thứ sáu Tính cách của mộ mộc trần trong giới là lạnh lùng khó gần cho nên anh không nói lời nào cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ. Khang ra lười biếng kiến nghị, anh mộ có thể chọn cái nào thuận mắt chút dù sao em cảm thấy phòng nào cũng đều không tốt. Tống thời nhược đi theo nhút nhát sợ sệt kiến nghị, có thể chọn một cái thoạt nhìn có dụng cụ gia đình. Ngoài dự đoán chính là mộ mộc trần nghe được tống thời nhược nói, không có quá nhiều phản ứng, chỉ là thủy ý cầm một tấm ảnh, nội dung là một cái sofa lười. Dù tổ tiết mục có hố người, thì sofa lười cũng có thể nghỉ ngơi. Kế tiếp, vài người bọn họ theo thứ tự lên chọn ảnh, lấy xong ảnh tổ tiết mục kêu bọn họ tự dinh vali đặt ở lầu 2. Ra tới hơn 10 ngày, tô tịch nhược nâng vali 26 tấc cảm giác hơi năng. Tổ tiết mục thuê khách sạn không lớn, không có thang máy, lên lầu xuống lầu toàn dựa vào cầu thang lầu gỗ, vô cùng phục cổ. Tô tịch nhược thử lấy hết sức nhấc vali lên lầu, Vũ Úc Đông không biết khi nào đi đến phía sau cô, dễ như chở bàn tay nâng vali của cô lên cầu thang lầu gỗ, để anh giúp em. Không cần, anh còn có. Giọng nói của cô biến mất, bởi vì cô nhìn thấy tay trái tay phải Vũ Úc Đông mỗi bên dinh một cái vali, bước chân ổn định chắc chắn lên lầu. Cờ bắp lớn nhỏ trên cánh tay anh nổi lên, xuyên thấu qua vật liệu may mặc hơi mỏng, mơ hồ phát họa ra đường cong quyến rũ. Wow! Miêu tiểu mỹ tính cách hoạt bát trực tiếp làm mặt quỷ nói với tô tịch nhược bạn trai lực mắc nha. Lực mắc tiếng lóng có nghĩa là sức lực không giới hạn. Tô tịch nhược a, ha ha. Vũ úc đông sức lực rất lớn, như hàng năm ngâm mình ở phòng tập thể thao, luyện ra một cơ thể đầy cơ bắp. Vũ ốc đông nhẹ nhàng tự nhiên mà giúp tô tịch nhược dinh vali lên lầu 2, không đỏ mặt chỉ là ẩn ẩn có chút thở hồn hền thôi. Lầu 2 có 6 cái phòng, trên cửa phòng có dán ảnh chụp, mỗi người cầm ảnh đối chiếu tìm phòng. Tô tịch nhược chọn chính là phòng có nệm mỏng. Dù sao phòng nào cũng có thể, tuy tiện chọn cũng không sao, đẩy ra cửa phòng. Sau đó cô phát hiện phòng của cô không có giường. Chỉ có ba cái đệm ngồi chia ba góc, có thể ngồi uống trà dưới mặt sàn gỗ, đến nỗi tấm niệm mỏng trên ảnh chụp. Nó được đặt ở trong một góc phòng. Tô tịch nhược, đúng là mỏng thiệt, quả nhiên tổ tiết mục ở đâu cũng đều giống nhau, không chỉnh người chơi thì không vui. Trong phòng ngoại trừ ba cái đệm ngồi, thì trước sau như một vô cùng đơn sơ. Cô đẩy vali vào trong phòng, đang cân nhắc nên làm cái gì bây giờ, thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Vũ Úc Đông hỏi cô phòng của em. Vũ Úc Đông đang nói thì dừng lại, bởi vì anh nhìn thấy trong phòng tô tịch nhược chỉ có ba cái đệm ngồi là nhìn sang trọng, nói không nên lời. Nội dung trong bảng kế hoạch không viết sẽ cho người chơi ở mấy nơi tồi tán như thế này. Anh không chút do dự lấy một tấm khăn trải giường sạch sẽ từ trong phòng của mình ra, đưa cho Tô Tịch Nhược. Cam của tổ thiết mục lúc này cũng đi theo lại đây. Tô Tịch Nhược kỳ lại nhìn nhóm người quay phim và hành vi của Vũ Úc Đông. Làm sao vậy, có máy quay, nên có rất nhiều lời nói đều không tiện nói ra. Vũ Úc Đông nhẹ nhàng bâng cô nhìn đám người tổ thiết mục kia, nội dung có liên quan đến việc riêng tư của tôi không thể công chiếu. khổng khải được tôi đã biết. Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông, anh nói cắt thì đạo diễn có thể cắt sao. Vũ Úc Đông gật đầu. Tô Tịch Nhược cúi đầu bội phục nhân viên của công ty giải trí vũ giã đãi ngộ thật tốt còn có thể làm tổ tiết mục nghe lời như vậy. Khổng khải, đây là đãi ngộ mà một nhân viên bình thường nên có sao, xin đừng hiểu lầm có được không. Vũ Úc Đông giao khăn trải giường cho Tô Tịch Nhược em trải lên nằm sẽ đỡ đôi chút. cô nhớ rõ vũ úc đông chọn chính là tấm ảnh chụp khăn trải giường và vỏ chăn nên không tiếp nhận đồ vật hỏi câu trong phòng anh còn có cái gì ờ có chăn chăn có giường sao không có vũ úc đông sắc mặt không thay đổi trả lời ngủ dưới đất tô tịch nhược lập tức đẩy khăn trải giường lui trở về anh ngủ dưới đất cần tấm khăn trải giường này hơn em đừng để bị cảm lạnh không sao Vũ ốc Đông không giấu vết đi vào trong phòng Tô Tịch Nhược trực tiếp đặt khăn trải giường đặt trên nệm mỏng, sức khỏe của anh rất tốt, huyết khí tràn đầy, sẽ không cảm lạnh. Anh nói, lôi kéo tay Tô Tịch Nhược dán lên trên cơ bắp của mình. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa Tô Tịch Nhược và anh đã bị anh vô hình rút ngắn lại, lòng bàn tay dán lên cơ bắp không thể bỏ qua nhiệt độ nóng bỏng, còn hơi hơi nhảy lên như đang chào hỏi cô. Tô Tịch Nhược giật mình, giật tay về, không được tự nhiên nhìn sang nơi khác. Vũ Úc Đông nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, không có nhìn thấy bất kỳ biểu tình bài xích nào trên mặt của cô Chỉ nhìn thấy cô đang ngượng ngùng, gương mặt chắn như xứ, mang theo một lớp màu đỏ Hình như cô không bài xích sự đụng chạm từ anh, liệu đó có phải tín hiệu đại biểu? Cô không chán ghét anh, nếu lại nghĩ thêm anh làm chuyện như vậy đối với một người con gái Đối phương lại không có trách anh, có phải anh có thể cho rằng Có lẽ cô ấy có chút thích anh, nhưng bản thân lại không tự biết hay không? Vũ Úc đồng nghĩ tới đó, bỗng nhiên tràn ngập hứng thú đối với hành trình sắp tới của game show. Anh dịu dàng nói, khăn trải giường cứ đặt ở phòng của em trước, còn có yêu cầu gì cứ nói với anh. À, được, khổng khải làm phong nền làm thật lâu. Anh nói mà ông chủ lớn đâu có rảnh giữ mà đến quay chương trình game show. Thì ra là dựa vào chương trình tán gái. Ông chủ lớn đầu tư vào chương trình chủ yếu chỉ để tán gái, chẳng lẽ đây là thủ đoạn mới trong giới nhà giàu sao? Ông chủ lớn chính là ông chủ lớn, thủ đoạn quá cao siêu, bội phục. Mệt anh còn tưởng sử dụng hình ảnh của Vũ Úc Đông tới tuyên truyền cho chương trình, ai dè. Hiện tại ông chủ lớn có đồng ý để anh sử dụng hình ảnh hay không đều không nhất định. Thật ra dựa vào mình Vũ Úc Đông đã đủ đô, không nói đến vấn đề tiền, nhưng Giang Sơn Vũ Thị còn có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. nhan sắc kia, chặc chặc chặc tìm khắp giới giải trí cũng không có địch thủ, một người chỉ dựa vào mặt kiếm tiền là có thể so sánh với sao hạng A, có thể làm một đám fan mỗi ngày ở cổng tập đoàn Vũ Thị Lêu Ông Xã. Người như vậy trở thành khách quý thần bí của tổ tiết mục nhất định là một quả bom rating. Nhưng hiện tại xem ra, A, Khổng Khải chỉ có thể thừa dài mà tức, sáu người nhanh chóng sắp xếp xong vali chuẩn bị xuống phía dưới chơi trò thân phận. Nói là đoán thân phận, nhưng trong ba khách thần bì, thì có hai tính toán xuất đạo, phân đoạn trò chơi đoán chức vụ nghề nghiệp này chỉ có thể nâng cao nhiệt độ tên tuổi của bọn họ lên thêm một bậc mà thôi. Nếu thật sự có người thần bí, thì chỉ có thể là Vũ ốc đông. Sáu người ngồi chung một chỗ, từ Tống Thời Nhược bắt đầu trước. Tống Thời Nhược cho mấy thông tin nhắc nhở thực mau đã đoán được thân phận nữ nghệ sĩ của cô. Tô Tịch Nhược bảo chế đúng cách hơn nữa mộ mộc trần căn bản đã biết cũng rất nhanh nói ra thân phận bản thân. Người cuối cùng là Vũ Úc Đông. Hình như những lúc đối mặt với người ngoài, biểu tình của Vũ Úc Đông luôn là lạnh hơn một chút. Anh dựa vào ghế trên, nhàn nhạt nói công việc ngày thường rất bận. Miêu tiểu Mỹ ha ha cười hai tiếng, đó có phải hay không là người làm kinh tế? Nhìn ăn mặc đồ tôi đoán anh làm chứng khoán. Tự nghĩ biết rõ thân phận của người nào đó, Tô Tịch Nhược chỉ cười không nói. Vũ Úc Đông là nhân viên công ty giải trí vũ dã, không có quan hệ với sàn chứng khoán Cô phủ định đáp án này, nhưng cô không nghĩ tới Vũ Úc Đông gật đầu nói có một bộ phận nhỏ là dính tới chứng khoán Tô tịch nhược, chẳng lẽ lúc đi làm Vũ Úc Đông không làm việc đàng hoàng mà đi xào cổ Hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải Một bộ phận nhỏ, khang ra một nghiêm túc tự hỏi còn có làm thêm nghề gì khác nữa không Còn có rất nhiều công việc khác, Vũ Úc Đông thừa nhận Mộ Mộc Trần trực tiếp nhàn nhạt nói, nhân viên công ty giải trí vũ Dã. Vũ Úc Đông khẽ nâng mí mắt cũng lạnh nhạt trả lời, đúng vậy, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Quần chúng bốn phía vây xem, không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy không khí có hơi xấu hổ. Hình như tính cách của Vũ Úc Đông và Mộ Mộc Trần thật sự không hợp. Tống thời nhược nhút nhát sợ sệt bắt đầu hòa giải à, vừa dính đến chứng khoán, lại còn là nhân viên công ty giải trí vũ Dã, giám đốc bộ đầu tư vũ giã. Không phải, Khang ra hỏi, vậy anh có thể cho thêm thông tin nghề nghiệp hay không? Vũ Úc Đông suy nghĩ, nói tôi tốt nghiệp MBA tại Harvard. Tô tịch nhược khiếp sợ nhìn Vũ Úc Đông MBA Harvard học sinh giỏi bình thường chưa chắc đã vào được phải là học sinh xuất sắc nhất mới có thể đi vào. Không ngờ Vũ Úc Đông lại yêu tú đến như vậy. Vậy nghề nghiệp của anh ta hẳn là giám đốc quản lý, cô suy đoán lúc Vũ Úc Đông nhìn cô biểu tình trên nét mặt nhiều vài phần dịu dàng, xem như vậy. Miêu tiểu Mỹ đi theo đoán công ty giải trí vũ dã quản lý tầng. Xem như, vũ ốc đông không phủ nhận. Miêu tiểu Mỹ đi theo chiêu ghẹo Nghe nói đãi ngộ của công ty giải trí vũ dã rất tốt. Thu nhập của giám đốc quản lý đều rất cao. Còn có hoa hồng và cổ phần. Tiền trong ngân hàng cao gấp mấy lần so với mấy minh tinh nhỏ không có tiếng tăm như chúng ta. Không ngờ tổ tiết mục có thể mời tới con rể rùa vàng cho vô số phái nữ chiêm ngưỡng. Nói thật ngoài đời tôi chưa từng gặp qua giám đốc nào cao giáo đẹp trai như anh Đảm bảo lúc game show không chiếu sẽ có vô số phái nữ theo đuổi thần tượng phá nát huê bua kêu anh là ông xã đó Tô tịch nhược cũng nghĩ đến cảnh tượng kia nhưng không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất buồn Nghề nghiệp đoán đến nơi này đi Vũ Úc Đông giải quyết dứt khoát Nhưng mà tô tịch nhược khẽ nhíu mày cô cảm thấy Vũ Úc Đông còn ẩn giấu chuyện gì đó với cô anh còn chưa xong mà Đến lúc đó chờ tổ tiết mục công chiếu kỳ đầu tiên anh sẽ tuyên bố luôn, lúc đó anh sẽ nói hết Vũ Úc Đông hơi hơi mỉm cười, hiện tại giữ lại một chút cảm giác thần bí Anh không có lỗi nha, toàn đạo diễn kêu anh làm Những người khác đều nhìn đạo diễn Khổng Khải Khổng Khải tỏ vẻ bản thân không có ý kiến Kim chú ba ba nói sao thì nghe vậy Đoán xong nghề nghiệp thì bắt đầu rút thăm chia tổ sáng ngày mai làm nhiệm vụ Loại chia tổ này khỏi nói cũng biết, mỗi một diễn viên kèm theo một ngành nghề khác hiệu quả sẽ tương đối tốt. Nhưng mục đích của Vũ ốc Đông chính là vì theo đuổi người trong lòng, đương nhiên é không có khả năng để cô và người khác chung một tổ. Anh trực tiếp đi tìm đạo diễn ép anh ta phải làm anh và Tô Tịch Nhược chung một tổ. Kết quả rút thăm cuối cùng chính là Vũ ốc Đông và Tô Tịch Nhược, Mộ Mộc Trần và Thống Thời Nhược, Miêu Tiểu Mỹ và Khang Gia. Tổ của Tô Tịch Nhược rất đẹp mắt giá trị nhan sắc đều rất cao thời đại chó liếm sắc đẹp người đẹp làm cái gì đều đúng Hơn nữa ngoại hình và khí chất của hai người thoạt nhìn rất xứng đôi vô cùng có cảm giác CP cũng coi như là miễn cưỡng có đề tài Sau khi kết thúc chia tổ mọi người về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai quay Tô Tịch Nhược về phòng xem thời gian đã hơn 9 giờ chắc Tô Hoàn còn chưa có ngủ nên cô gọi video cô cho Tô Hoàn Tô Hoàn tiếp máy rất nhanh, cô nhìn thấy Tô Hoàn đã thay quần áo mù màu lam nhạt nằm trong ổ chăn đưa mặt ra ngoài, giống như chuẩn bị đi ngủ. Cậu bé đắp lên người chăn mỏng mùa hè, kéo chăn đến cổ chỉ lộ ra một gương mặt thiên sứ đáng yêu, sợi tóc màu đen dán trên gối, vô cùng đáng yêu mềm mại. Cô mỉm cười hỏi, Tiểu Hoàn, hôm nay thế nào con? Tô Hoàn nghiêm túc trả lời câu hỏi của mẹ sáng hôm nay, sau khi mẹ đưa con đến nhà của cô Vũ, con và Hạ Hoài Thụy chơi ăn gà suốt một tiếng, làm bào tập hết ba tiếng, ngủ trưa một tiếng. Buổi tối đi ra công viên ở trước khu chơi, trải qua rất khá, mẹ không cần lo lắng. Tô Tịch Nhược nghe Tô Hoàn nghiêm túc miêu tả một ngày sinh hoạt của bản thân cho cô thật sự là nhịn cười không được con trai nghiêm túc kể ra hành tung của bản thân cho mẹ mình thật là quá đáng yêu. Vậy mẹ thì sao? Tô Hoàn nói xong bản thân, lại tới hỏi Tô Tịch Nhược hôm nay mẹ quay thế nào. Khá tốt, Tô Tịch Nhược nhớ đến nơi ở tồi tàn của mình, đợi ngày mai mẹ chụp mấy tấm ảnh cho con xem hen, phong cảnh ở đây rất đẹp, không khí cũng tươi mát chơi rất vui vẻ. Tô Hoàn nghiêm túc dặn dò mẹ của bé, vậy mẹ chơi vui vẻ nha, không cần lo lắng cho con, con sẽ ngoan ngoãn đợi mẹ về. Tô Tịch Nhược hằng ngày hút sự dễ thương của con trai mà sống cười nói, được nghe con trai. Tô Hoàn mở to một đôi mắt to đen nhánh nhìn cô ánh mắt lóe lóe, thật là có thể làm người tan chảy. Tiểu Hoàn ngoan, phải đi ngủ sớm, mẹ rất nhanh sẽ trở về thôi. Cô dỗ con trai, cùng con trai báo cáo tình hình trong ngày xong cô cốp video, cô thấy mỹ mãn, đang chuẩn bị ngủ, lại nhận được tin nhắn từ Vũ Úc Đông, bên này ban đêm lạnh nhớ rõ đắp chăn. Tô Tịch Nhược nhìn thấy tin nhắn này, tâm tình có chút phức tạp. cô mới vừa biết người mà cô tưởng trong nhà có quặng muốn làm bạn với cô điều này đã làm cho một người mẹ đơn thân như cô trèo cao không nổi rồi mà người đó cũng có một nghề nghiệp vô cùng không tồi là giám đốc quản lý công ty giải trí vũ dã càng thêm trèo cao không nổi không biết tại sao cô có chút chua sót nhưng trong lúc cô chua xót rồi lại có thể cảm giác được vũ úc đông thực chú ý đến cô sự chú ý này vượt xa tình bạn làm trong lòng cô này sinh ý muốn tránh né vũ úc đông Rốt cuộc có phải anh có tình cảm với tôi hay không? Cô rối rắm nửa ngày trả lời cảm ơn, anh cũng chú ý. Sáng sớm hôm sau, tổ tiết mục đồng loạt đánh thức bọn họ dậy, lần này làm vô cùng trực tiếp, bắt bọn họ nộp phí tiền và di động, nói thẳng trong lúc quay không thể mang theo mấy thứ này. Bọn họ chia làm ba tổ. Đạo diễn phát cho mỗi một tổ một thẻ nhiệm vụ có chứa manh mối, đạo diễn chỉ để lại vài nhân viên quay phim, còn bản thân thì mang theo nhân viên khác lên xe trước khi đi còn căn dặn bọn họ. Tôi có quà đặc biệt tặng cho ba tổ ở dọc đường làm nhiệm vụ chú ý kỹ vào. Hôm nay tổ nào đến đích trước sẽ có quyền lợi chọn cơm chiều. Khang gia kinh ngạc hỏi, chờ một chút cơm sáng và cơm chưa làm sao bây giờ. Có để lại tiền cho mọi người nha, một người nhận 20 đồng. Khổng Khải làm như rất hào phó mồ, không có đạo diễn nào tốt bụng giống như tôi đâu, còn để lại tiền cơm cho mọi người, không cho đi xin cơm đã là tốt lắm rồi. Sáu người chơi, phải ép bọn họ chơi câu, đậu má nó, phải không? Ok, bắt đầu đi. Khổng Khải căn dặn xong, đừng quên mấy người là quan hệ cạnh tranh, phải đi khác đường nha, được rồi, tài xế, lái xe. Sáu người chơi nhìn Khổng Khải vỗ vỗ mông mang theo hơn một nửa nhân viên, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Mộ Mộc Trần vẫn giữ nguyên cái mặt thúi hoác cao ngạo kia, giống như người khác đều thiếu tiền của anh ta, cái gì cũng đều không nói Tống thời nhược lắp bắp cố ý muốn tìm đề tài nói chuyện với Mộ Mộc Trần Tổ khang gia đã sớm thương lượng xong kế sách, vẫy vẫy tay đi một nước Vũ Úc Đông nhỏ giọng nói, chúng ta cũng đi thôi, đổi nơi khác thử xem Ừ, được, Tô tịch nhược một chút ý kiến cũng không có, cô cũng không muốn đứng chung một chỗ với Mộ Mộc Trần Hai người cùng nhau rời đi, Vũ Úc Đông vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta nói về chuyện tiền đi. Anh lấy ra 20 nhân dân tệ của bản thân, đưa cho Tô Tịch Nhược nửa thật nửa giả nói, nghe nói phụ nữ quản lý tiền rất giỏi. Tô Tịch Nhược cảm thấy lời này rất kỳ lạ còn rất ái muội Nhưng vũ Úc Đông đều đã đưa cho cô, cô đương nhiên không dám nói không nhận cầm tiền trên tay, nói chúng ta cần có kế hoạch thiêu tiền cụ thể. Đúng thật là cần cụ thể một chút. Vũ Úc Đông nhìn bản đồ trong tay, anh quan sát bản đồ, nơi tổ thiết mục yêu cầu chúng ta có mặt, đại khái khoảng 8 cây em, không tính là quá dài, nhưng đường núi đi lại không tốt lắm, trước tiên, chúng ta yêu cầu chuẩn bị tốt thức ăn và nước. Anh cho rằng 8 cây em, anh và em mỗi người yêu cầu hai bình nước khoáng, tổng cộng là 4 bình, sẽ tốn hơn 10 đồng, chúng ta cũng chỉ còn dư lại hai mươi mấy đồng. Vũ Úc Đông tính xong, cười nói, "Tô Tịch Nhược rất kinh ngạc, hình như anh rất có kinh nghiệm." Lúc trước đi du học ở nước ngoài, anh và bạn thường đi bộ đến trường để rèn luyện thân thể còn tham gia câu lạc bộ leo núi. Vũ Úc Đông dịu dàng cười cười, em yên tâm, thể lực của anh rất tốt, có thể mang theo thức ăn và nước. Tô tịch nhược đỏ mặt, không có phản bác đề nghị của Vũ Úc Đông, đi theo đối phương cùng nhau mua thức ăn khô và nước để uống. Mua xong đồ vật tô tịch nhược đề nghị chúng ta lên đường nhanh đi em có dự cảm, nếu đến chậm đến lúc đó ngay cả cơm chiều chúng ta cũng. Chắc cũng chỉ có ngũ cốc thôi, không được ăn ngon đâu. Vũ Úc Đông cười theo em so sánh vô cùng hình tượng chúng ta ăn sáng trước rồi đi. Bọn họ tỉnh dậy cũng chưa ăn sáng, sau khi mua thức ăn khô và nước thì tìm một nơi bán điểm tâm sáng rẻ chắc bụng hai người chọn món cháo. Vũ Úc Đông một mình cầm mấy bình nước lớn và thức ăn khô, đặt ở trong ba lô mang lên vai cơm nước xong anh và tô tịch nhược cùng nhau lên đường. Tô Tịch nhược thử giúp anh lấy ra chút đồ vật, nhưng Vũ Úc Đông nói, mấy việc nặng này để anh tới làm. Anh cõng ba lô đi lên phía trước vài bước quay đầu lại nói với cô, mau tới. Anh vươn một bàn tay nhìn cô, dưới ánh nắng sáng sớm, Vũ Úc Đông mang theo nụ cười tươi sáng người đầy dịu dàng ấm áp nhìn cô. Cô đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn nhìn anh, mơ hồ cảm thấy người đàn ông gần 30 tuổi này có một loại khí chất rất sạch sẽ. Nhìn từ phía sau chẳng khác gì anh chàng vai u thịt bắp nhưng rõ ràng chính là một người đàn ông lễ phép đầy yêu nhã nha Tim cô đập có chút nhanh đi đến gần vũ Úc Đông Vẫn luôn khiêng camera trên vai, nhiếp ảnh ra Anh cảm thấy bản thân đã ăn đủ no thức ăn chó rồi tại sao anh lại muốn quay tổ này kia chứ Anh mãnh liệt hoài nghi hai người này không phải tới quay game show mà là tới chơi trò tình yêu mươi 29 thổ lộ Tô Tịch Nhược như là bị mê hoặc vậy, bước nhanh đi đến cạnh Vũ Ốc Đông thẳng đến khi đi qua mới phản ứng lại. Vũ Ốc Đông cũng không chọc thùng cô, dựa theo con đường đạo diễn cho, đã quy hoạch một con đường tốt trên bản đồ, mang theo Tô Tịch Nhược cùng nhau đi. Thể lực của Vũ Ốc Đông là thật sự tốt, nhìn ra được là đã cố ý luyện qua, lúc di chuyển có thể xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy đường cong cơ bắp. Đạo diễn chọn đường đương nhiên không phải thứ gì tốt một đường toàn là cảnh đẹp chưa khai phá tuy rằng cảnh sắc rất đẹp nhưng đường rất khó đi. Tô Tịch Nhược đã sớm chuẩn bị tâm lý, đem theo một đôi giày thể thao nhưng vẫn là xem nhẹ sự độc ác của đạo diễn, không ngờ con đường này lại khó đi như vậy cô đi nửa tiếng đã bắt đầu thờ hồng hộc. Ngày thường cô chưa từng nghiêm túc rèn luyện thân thể thể lực thuộc loại yếu Là điểm yếu của hầu hết phái nữ Đi đường nhiều sẽ hiện ra tới Hơn nữa thời tiết hiện tại khá nóng Cô hơi hơi thở phì phò gương mặt biến đỏ Vũ ốc đông không giấu vết nhìn tô tịch nhược Dưới ánh nắng tươi đẹp Làn da trắng sứ như nửa trong suốt mang theo đỏ ửng say lòng người Mỹ nhân môi khẽ nhếch thở gấp dù cho là rất mệt Nhưng cô cũng vẫn yêu nhã động lòng người Điều này chỉ có Mỹ nhân mới có Vũ ốc đông không biết cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, phi thường động tâm. Anh đi đến gần tô tịch nhược săn sóc kiến nghỉ, có phải rất mệt mỏi hay không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi? Tô tịch nhược lắc đầu, không cần chúng ta tiếp tục lên đường. Ở game show, thời gian là thứ vô cùng quan trọng. Dọc theo đường đi đạo diễn cũng không buông tha bọn họ trên đường thiết kế vài trạm kiểm soát, khảo nghiệm thể lực, thậm chí còn có nhiệm vụ đi vào khu dân cư mượn đồ vật. Đi hơn một tiếng đồng hồ, Tô Tịch Nhược đã mệt như người. Cô cảm thấy hai cái đùi hiện tại đã là hết lực, đi vài bước suýt nữa té ngã. Vũ Úc Đông duỗi tay giúp cô, nắm tay đỡ cô dậy. Tô Tịch Nhược thở phì phò, ngẩng đầu nói, "Cảm ơn anh." Cô vẫn giữ tư thế nửa té ngã, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, lúc này Vũ Úc Đông đang cúi đầu quan tâm nhìn cô, cô vừa ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người có vẻ rất gần. Vũ ốc đông có thể nhìn thấy da thịt non mịn của tô tịch nhược ngay cả lỗ chân lông đều không có Cùng với, anh chỉ cần hơi hơi động sẽ có thể chạm vào Đôi môi mềm mại ửng hồng mọng nước kia, ánh mắt vũ ốc đông truyền sâu Trong con ngươi đen nhánh giống như vừa nảy sinh ra thứ gì đó Tô tịch nhược giật giật môi, muốn nói cái gì Vũ ốc đông chỉ có thể nhìn đến đôi môi mềm mại mà anh đã tưởng nhớ thật lâu Ở trước mắt anh cứ mở mở đóng đóng âm thanh bên tai nghe được chính là tiếng thở êm tai của cô Anh giống như bị mê hoặc trực tiếp hôn lên, Tô Tịch Nhược sợ ngây người, cô giật mình đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, không biết tại sao Vũ Úc Đông lại làm như vậy. Vũ Úc Đông hôn lấy môi cô, giống như một người khát khô hồi lâu, rốt cuộc tiếp xúc tới nguồn nước ngọt mát, gắt gao không nghĩ buông ra. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Tô Tịch Nhược phản ứng trước, đẩy Vũ Úc Đông ra. Vũ Úc Đông lấy lại tinh thần, bị đẩy lảo đảo một chút, lúc sau cười khổ. Không ngờ anh ở cái tuổi này rồi, mà còn có chuyện hóc môn lên não, làm ra chuyện như vậy. Chỉ có thể nói, sức quyến rũ từ mỹ nhân và tình yêu thật sự quá lớn. Nhưng làm điều làm cho dù là anh nhất thời xúc động hay là như thế nào, anh đều tính toán đối mặt với chuyện này, anh mềm nhẹ mà nói, xin lỗi, mới vừa rồi anh nhất thời xúc động. Tô tịch nhược cúi đầu, xấu hổ không biết nên nói cái gì tim đập nhanh, màu đỏ ửng lam tới mang tai trong lòng suy nghĩ nên làm cách nào để cho qua chuyện này. Vũ Úc Đông hít sâu một hơi, nói với Tô Tịch Nhược anh thích em. Tô Tịch Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông. Thật sự thổ lộ, sau khi thổ lộ Vũ Úc Đông không có khẩn trương giống như những gì anh nghĩ, mỉm cười nhìn cô như thế nào, rất kỳ lạ hả? Tô Tịch Nhược kinh ngạc nói năng lộn xộn. anh, anh thích em, sao? Sao có thể, em, em là mẹ đơn thân có một đứa con trai 9 tuổi nha anh? Cô không biết nên nói cái gì mới đúng? Tuy rằng cô cũng cảm giác được Vũ Úc Đông cố ý vô tình theo đuổi cô trong lòng nghĩ một chuyện, nhưng luôn có một âm thanh nhắc nhở cô. Một người phụ nữ mang theo một đứa bé trai 9 tuổi, nhìn ra sao cũng không thấy phù hợp với một người đàn ông có điều kiện yêu tú như Vũ Úc Đông. Có khả năng Vũ Úc Đông chỉ xuất phát từ lễ phép phong độ tới chăm sóc cho cô mà thôi. Cô không thể nghĩ nhiều, nhưng hiện tại Vũ Úc Đông chính miệng nói cho cô anh thích cô. Cô không còn có lý do nói rằng bản thân cô cảm giác sai rồi Tự vũ ốc đông bản thân đâm thùng tầng cửa sổ giấy này Nói trắng những lời này ra với cô thích không có nhiều lý do như vậy vũ ốc đông dịu dàng nói ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước Nhưng đôi mắt đen nhánh kia như ẩn chứa những thứ gì khác Thuộc về sự cường thế cùng xâm lược của một người đàn ông Bị anh che giấu ở phía dưới sự dịu dàng Người anh thích chính là em thích con người của em Tô tịch nhược khiếp sợ đại não trống rỗng Hơn nữa, giọng vũ ốc đông thong thả lại kéo dài anh mới phát hiện một việc Tô tịch nhược theo bản năng hỏi lại việc gì Tuy rằng anh không biết em có thích anh hay không nhưng em không chán ghét anh Anh, anh đang nói cái gì đó Nếu em chán ghét anh em đã sớm đẩy anh ra Lại đánh anh một cái tắt đây mới là cách đối xử với những kẻ lưu manh không đúng sao Vũ ốc đông nói vô cùng tự tin Trước lúc chưa thổ lộ anh lo lắng rất nhiều, băn khoăn sợ tô tịch nhược sẽ không tiếp nhận anh hoặc là thế nào đó. Nhưng thật sự chờ đến lúc khắn răng nhắm mắt cái gì đều làm bỗng nhiên phát hiện âm thầm không bằng nói trước mặt. Chuyện so với trong tưởng tượng của anh tốt hơn rất nhiều, anh vô cùng lo lắng, lo được lo mất đều là bởi vì quá để ý. Anh cảm thấy có khả năng em cũng có chút thích anh. Vũ Úc Đông lớn mật giả thiết anh không bức em, anh cho em thời gian mấy ngày để suy xét, sau đó em có thể cho anh câu trả lời được không? Trong đầu tô tịch nhược là một cuộn chỉ dối, chỉ nghĩ rời xa Vũ Úc Đông, càng xa càng tốt bản thân tìm mọi nơi yên tĩnh ngồi trải chút mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng Vũ Úc Đông cố tình không cho cô tránh né. anh trực tiếp đi đến tổ camera đã yên lặng nhìn tiết mục thổ lộ của anh hồi lâu, anh quay phim không biết nên làm thế nào cho đúng, Vũ Úc Đông đã lên tiếng đe dọa, "Cắt đoạn này, gửi video trực tiếp cho tôi, không thể lưu giữ ở nhà đài." Tô Tịch Nhược yên lặng nhìn Vũ Úc Đông đi uy hiếp ở tổ camera đi theo phía sau bọn họ, cảm thấy bản thân bị người vây xem toàn bộ quá trình, có loại tự nhiên cảm thấy thẹn. Vũ Úc Đông nói xong, lại đi trở về gần Tô Tịch Nhược, bình tĩnh tự nhiên nói, "Đi thôi." Tô Tịch Nhược không bình tĩnh hỏi đi đâu Đi đến nơi đạo diễn muốn chúng ta đến Vũ Úc Đông lấy bản đồ ra đưa cho Tô Tịch Nhược xem Cần phải đi nhanh mới tới kịp Tô Tịch Nhược, người này một giây trước còn đang thổ lộ Hiện tại lại bình tĩnh kêu cô đi theo Cô cảm thấy bản thân thực sự không có công lực mạnh như anh Nhưng vẫn còn đang quay game sâu. Cô muốn tránh né Vũ Úc Đông cũng không được Hai người còn muốn cùng nhau lên đường Còn muốn cùng nhau hoàn thành kịch bản của đạo diễn may mắn sau đó vũ úc đông không có làm ra chuyện gù khác người dọc theo đường đi săn sóc chăm sóc cô hai người cùng nhau đi tới nơi khổng khải gọi là địa điểm tập hợp tới nơi tập hợp mà tô tịch Nhược lập tức tránh vũ úc đông đi đến gần miêu tiểu mỹ làm bộ giao lưu kinh nghiệm vũ úc đông bật cười nhìn cô thật ra hiện tại anh cũng không tính lại bức ép cô cái gì cũng phải cho người ta một chút thời gian để suy xét nhưng anh nhìn thấy cô gấp không chờ nổi rời đi như vậy trong lòng vẫn là có chút không thoải mái sau khi quay xong. Tô Tịch Nhược đều không nhớ rõ bản thân làm cách nào hoàn thành, chỉ cảm thấy trong lòng có chuyện về phòng gọi video cô cho Tô Hoàn mới thanh tỉnh lại đôi chút. Tô Hoàn xuất hiện trên màn hình di động, bé đang ngồi ở trong phòng cầm di động cách mặt bé có chút xa Tô Tịch Nhược thấy không rõ. Tô Hoàn, sao hôm nay con lại cầm di động xa như vậy? Mẹ nhìn không thấy rõ mặt con, Tô Tịch Nhược cười nói. Bên cạnh truyền đến một giọng không thuộc về Tô Hoàn, Hạ Hoài Thụy thò qua tới, vẻ mặt tức giận mà nói chị ơi. Hôm nay ở trong trường học em và Tô Hoàn đánh nhau Tô Hoàn bị thương trên mặt. Tô Tịch Nhược hoảng sợ hít hà một hơi, hỏi bị thương thế nào có nghiêm trọng không? Tô Hoàn lạnh như băng liếc mắt nhìn hạ hoài thủy, nhìn đến mức làm hạ hoài thủy xúc xúc cổ. Lúc này mới nói với Tô Tịch Nhược, già con không có việc gì đâu mẹ, chỉ là trên mặt có chút vết sức nhỏ, ngoài ra không có vấn đề gì khác. Tô Hoàn bình tĩnh nói với cô còn sợ cô không tin cầm di động đến gần mặt mình. Tô tịch nhược rõ ràng nhìn thấy một bên má trắng nõn của bé có một vết chảy, nhưng may mắn là cả gương mặt đều không có vết thương gì, trừ một vết chảy trên má, không có vết thương khác. Cô không yên tâm hỏi, thật sự chỉ có chút vết thương như vậy. Tô hoàn gật đầu, dạ đúng vậy, mẹ đừng lo lắng cho con. Tô tịch nhược thở ra một hơi, hỏi tại sao con lại đánh nhau. Hạ Hoài Thụy lập tức bất mãn. Nói những người đó mắng Tô Hoàn là đứa trẻ không có ba thật là chán ghét, nên con nhào vô đập tụi nó tơi tả Tô Hoàn thấy vậy mới đến giúp con. Tô Tịch Nhược ngơ ngẩn. Ba, Tô Hoàn có lẽ cũng yêu cầu một người làm ba. Từ khi Tô Tịch Nhược xuyên vào trong quyển sách này thì cảm thấy một thân một mình nuôi con khá tốt, hai mẹ con vui vẻ tự do biết bao nhiêu, nhưng là cô quên mất một chuyện quan trọng. Một đứa trẻ khỏe mạnh trưởng thành, không thể thiếu vắng sự giúp đỡ từ cha mẹ. Có mẹ nên có cha. Mẹ dù sao cũng chỉ là phái nữ, trong quá trình con cách trưởng thành càng cần có cách dạy dỗ cứng rắn, mà cha lại người có thể làm chuyện đó, dạy con trưởng thành, độc lập, kiên cường, có trách nhiệm. Chức trách của cha và mẹ vừa tương tự lại khác nhau. Một gia đình toàn vẹn là có cha có mẹ con cái mới có hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất. Từ trước đến nay cô chưa từng làm mẹ nên xem nhẹ điều này. Cô im lặng suy nghĩ một lát nghiêm túc hỏi Tô Hoàn con có muốn một người cha không? Tô Hoàn nhíu mày cương mặt nhỏ lạnh băng cự tuyệt không cần. Tô Tịch Nhược cười khổ, nói thực xin lỗi, là mẹ không tốt. Tô Hoàn nghiêm túc dùng giọng trẻ con an ủi cô không có, mẹ rất tốt là, là những bạn học đó không tốt. Tô Hoàn phòng gương mặt nhỏ thật sự là quá đáng yêu. Tô Tịch Nhược cười cười, nói sang với chuyện khác Tô Hoàn. Cốt máy tâm tình của cô vô cùng phức tạp. Tâm trạng hôm nay của cô như đi tàu lượn siêu tốc còn là loại siêu biến thái, gặp phải rất nhiều vấn đề. Vũ ốc Đông thổ lộ với cô Tô Hoàn bởi vì bị bạn mắng không có ba nên bắt tay với Hoài Thụy đánh nhau. Cô bắt đầu nghiêm túc mà suy xét vấn đề này, cô có cần tìm cho Tô Hoàn một người cha hay không? Nhưng dù là tìm một người cha, cũng phải tìm người đáng tin cậy điểm, lỡ như không đáng tin cậy vậy chẳng phải là đi vào một cái hố lửa. Còn người nào đáng tin cậy được chọn? Vũ ốc Đông hình như có chút đáng tin cậy. Lần đầu tiên bọn họ mới vừa gặp mặt cả hai đều là người xa lạ, vậy mà Vũ Úc Đông không trách Tô Hoàn còn chịu trách nhiệm về sự cố, săn sóc nghiêm túc muốn mang bọn họ đến bệnh viện xem. Nhiều ngày tiếp xúc trong lòng cô đã có kết luận, tuy rằng Vũ Úc Đông nhìn cao ngạo lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất săn sóc dịu dàng, coi như là một người đàn ông tốt. Đặc biệt hơn nữa là gia thế và công việc của anh, so sánh lên thì không ai bằng anh được. Nhưng, cũng thật là tốt quá, Tô Tịch Nhược phát sầu. Cô ngồi một mình ở trên giường phát sầu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Là anh, Vũ Úc Đông đứng ở trước cửa nói. Cô do dự, mời Vũ Úc Đông vào. Vũ Úc Đông đẩy cửa ra thấy cô ngồi ở trên giường, như có chút phát sầu thuận tay đóng cửa lại, hỏi, làm sao vậy có phải em có tâm sự hay không? tô tịch nhược im lặng suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc nói với Vũ Úc Đông, Vũ Thiên Sinh, chuyện của em không cần nói nhiều chắc anh cũng biết. Em chỉ là người mới bước vào giới giải trí. Nhưng tuổi đã rất lớn, sự nghiệp không nhất định sẽ có đột phá. Đồng thời em còn là mẹ đơn thân có một đứa con trai 9 tuổi, điều kiện của em cũng không tốt tại sao anh lại thích em. Cô nghĩ rất nhiều mới soạn ra được một đoạn ngắn nhưng xúc thích đến hỏi anh. Vũ Úc đông cười lắc đầu, nói với cô, người khác tìm đối tượng xem điều kiện anh thì không, trước nay đều không. Bởi vì dù đối phương có điều kiện gì, khả năng đều không có tốt bằng anh, vậy anh còn để ý những cái đó làm gì. Anh theo đuổi em chỉ là đơn giản bởi vì anh thích em, em không cần nghĩ đến những thứ bên ngoài gọi là điều kiện đó, em thử suy nghĩ, em có thích anh không? Tô tịch nhược bậm môi im lặng trong chốc lát nói em có đứa con trai. Vũ Úc Đông chăm chú nhìn cô nghiêm túc trả lời, anh sẽ xem thằng bé như là con ruột của mình. Lần này tô tịch nhược nói không nên lời từ chối, nhỏ giọng nói, xin lỗi, anh làm em suy nghĩ thêm một chút. Được. Vũ Úc Đông săn sóc trả lời, giọng dịu dàng nói với cô thật ra, anh chỉ là muốn đến xem em thế nào thôi, chủ yếu là đến nói cho em, em không cần có gánh nặng, em yên tâm, anh sẽ không bức em làm gì mà bản thân em không thích. Vũ Úc Đông rời đi thực mau, tô tịch nhược tự hỏi. Cô thích Vũ Úc Đông sao? Nếu không bài xích nụ hôn của anh, vậy chắc là thích. Cô nhìn ra được Vũ Úc Đông là nghiêm túc muốn theo đuổi cô. Con người Vũ Úc Đông lại đáng tin cậy, điều kiện lại tốt. Tô Tịch Nhược đáng xấu hổ động tâm. Ngày thứ 11 kỳ một gam sâu kết thúc Vũ Úc Đông muốn nói chuyện với Tô Tịch Nhược nhưng công ty trồng chất rất nhiều việc không thể chờ cô được anh chỉ có thể đi đến công ty xử lý đống giấy tờ chờ trở về lại nói. Tập đoàn Vũ Thị thư ký khâu tới báo cáo với Vũ Úc Đông tưởng Thiên Hồng muốn đổi chỗ ở cho Tô Tiểu Thư. Đổi chỗ ở, Vũ Úc Đông im lặng suy nghĩ trực tiếp nói ra mọi địa chỉ. Sau khi Tô Tịch Nhược trở về, ngày hôm sau đã đến trong công ty đưa tin tưởng Thiên Hồng nói muốn thay đổi chỗ ở cho mẹ con cô Hiện tại chương trình game show sắp phát sóng, em còn ở lại chỗ cũ sẽ rất dễ bị phát hiện, có khả năng không an toàn Như vậy đi công ty sắp xếp trước một chỗ ở mới cho em, gần chỗ ở cũ của em một chút chờ em gom đủ tiền lại mua nhà mới sau Tô Tịch Nhược suy nghĩ, gật đầu đồng ý Ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy, cô và Tô Hoàn cùng nhau dọn dẹp hành lý, ngồi trên xe công ty, đổi sang chỗ ở mới Cô đến khu chung cư mới phát hiện tưởng thiên hồng sắp xếp cho mẹ con cô ở ngay khu chung cư xa hoa nằm ngay trung tâm thành phố Hoàn cảnh vô cùng tốt, siêu thị mini 24 giờ, bên trong khu chung cư có câu lạc bộ bơi lội, phòng tập thể thao và công viên hoa tươi lá xanh Ở trung tâm thành phố Tắc đất tấc vàng sáng lập ra một khu chung cư như vậy, xem như đã vô vùng xa xỉ Cô có chút kinh ngạc công ty đãi ngộ tốt như vậy Nói đến việc này tưởng Thiên Hồng cũng cảm thấy kỳ lạ Chị cũng không biết nơi ở là công ty cho chị Cô cũng cảm thấy nơi này có hơi tốt quá mức bình thường Hoàn toàn không giống như ký túc xá dành cho nhân viên của công ty giải trí vũ dã Nhưng ở nơi tốt như vậy sẽ có chỗ lợi cho nghệ sĩ nhà mình Nên tưởng Thiên Hồng không nói thêm cái gì nữa Hai ngày này vũ Úc Đông vẫn luôn ở trong công ty, bận tối mắt tối mũi, cũng chưa có thời gian gặp mặt Tô Tịch Nhược chờ anh từ đống giấy tờ thoát thân ra tới, mới phát hiện đã đến thời gian Tô Tịch Nhược chuyển sang chỗ ở mới. Anh lập tức lái xe chạy về nhà mình, thì nhìn thấy cửa căn phòng đối diện anh trừ lại cho mẹ con Tô Tịch Nhược đang mở ra Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn cùng vài người khác đang dọn đồ vào bên trong. Anh mỉm cười nói, anh cũng tới giúp một tay. Tưởng Thiên Hồng nhìn Vũ Úc Đông, mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng lại không thể nhớ gặp mặt ở nơi nào. Tô Tịch Nhược nghe thấy giọng Vũ Úc Đông kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy anh đang đứng ở trước cửa cách đó không xa, sao anh lại ở chỗ này? Ờ, anh dùng một loại âm thanh nhẹ nhàng bâng quơ nói, thật tình cờ anh ở căn đối diện. Tô Tịch Nhược, sao cô có cảm giác đây cũng không phải là chuyện trùng hợp. Tô hoàn nghe được giọng của người nào đó, lập tức chạy ra thì phát hiện vũ ốc đông đứng ở cách đó không xa. Cậu nhóc lập tức không vui, nhăn mày nhíu mi, đứng trước người tô tịch nhược làm ra hành động bảo vệ. Vũ ốc đông thổ lộ tô tịch nhược còn chưa có cho đáp án, hiện tại nhìn thấy đối phương có chút không được tự nhiên, nên chống đẩy tụi em có thể. Vũ ốc đông rứt khoát không thình tự vào, bản thân nâng lên một thùng giấy ôm vào trong phòng, không sao, anh tới giúp mẹ con em. Tô Hoàn chừng mắt đen nhánh nhìn người đàn ông xa lạ mà bé rất ghét đang đặt chân vào nhà mới của bé và mẹ nhưng một người đàn ông cao 1 mét88 như Vũ ốc đông anh muốn giúp chuyển nhà người bình thường thật đúng là cự tuyệt không được có anh gia nhập tốc độ nhanh rất nhiều chưa tới 12 giờ đã dọn xong còn đâu vào đấy rất gọn gàng Tô Tịch Nhược muốn mời công nhân chuyển nhà ăn cơm, nhưng bọn họ đều có việc sôi nổi cáo từ chỉ có Vũ Úc Đông còn đứng ở trong phòng, mỉm cười nói, đi thôi chúng ta đi ăn cơm, em vừa mới nói muốn mời khách àm. Tô Tịch Nhược, cô cảm giác Vũ Úc Đông thật biết cách hướng lên trên bò. Tô Hoàn bậm môi nhỏ, có chút bất mãn mà nhìn Vũ Úc Đông, nhưng rốt cuộc bé cũng không nói gì. Dù sao Tiểu Hoàn cũng là một cậu bé ngoan hiểu lễ phép nhìn thấy Vũ Úc Đông mới vừa giúp mẹ con bọn họ chuyển nhà, bé cảm thấy phải nên nói lời cảm ơn đối phương. Chú Vũ là người ngoài, bé và mẹ mới là người nhà, theo phép phải nên cảm ơn đối phương. Cứ như vậy, Tô tịch Nhược, Tô Hoàn và Vũ Úc Đông cùng nhau ngồi thang máy xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Ba người vừa rời khỏi cửa thang máy, thì phía trước đi tới một người phụ nữ khoảng 35. 36 tuổi, bên cạnh đi theo một người con gái cũng bằng tuổi với tô tịch nhược. Hai người diện mạo đều không tồi, bảo dưỡng rất khá, một thân vàng bạc đá quý, sạc mùi nhà giàu mới nổi. Vũ Úc Đông xa xa nhìn thấy hai người kia, đôi mắt lập tức sắc bén, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống âm độ. Người phụ nữ hơn 30 tuổi kia như có cảm giác ngẩn đầu nhìn sang phía Vũ Úc Đông, nhìn thấy Vũ Úc Đông vô cùng giật mình, ánh mắt lơ đãng rơi xuống trên người tô tịch nhược và tô hoàn, bỗng nhiên sắc mặt nhanh chóng thay đổi ba 30, 10 năm trước, đây là lần đầu tiên Vũ Úc Đông nhìn thấy lệ phỉ lộ ra biểu tình như vậy, như là nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Anh hơi hơi híp mắt, lạnh lùng hỏi có việc gì. Tô tịch nhược nhìn thấy người phụ nữ hơn 30 tuổi kia chố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô thật là bất lịch sự, bà ta hét lên cô, hai người, sao gặp được hay là cô nhớ tới. Giọng nói bỗng nhiên dừng lại, lệ phỉ lôi kéo người con gái tuổi xấp xỉ với tô tịch nhược tên là Sương như rời đi. Vũ Úc Đông cảm thấy biểu tình của lệ phì không đúng. Anh im lặng lấy ra di động gửi tin nhắn. Tô Tịch Nhược có chút không thể hiểu được nhìn bong dáng hai người chạy như ma dí kia, không biết đối phương có quan hệ gì với Vũ Úc Đông. Vũ Úc Đông sắc mặt như thường bỏ di động vào túi quần, dịu dáng nói với Tô Tịch Nhược chúng ta đi ăn cơm đi, chắc hai mẹ con em đói rồi. Tô Tịch Nhược gật đầu. Đây là chuyện riêng của Vũ Úc Đông, cô tự giác bản thân là một người ngoài coi như không thấy. Nhưng Vũ Úc Đông chủ động nhắc tới tới cơm nước xong nói cho em nghe. Tô tịch nhược à, không cần, chuyện nhà của anh không cần nói cho em nghe. Anh nói những lời này làm cô có cảm giác rất lạ lạ, giống như mối quan hệ giữa bọn họ đã rất thân mật, những việc riêng thư này đều có thể nói ra. Vũ Úc Đông không cho ý kiến, cười cười. Cơm chưa ăn ở nhà hàng gần chung cư, ba người ăn đến một nửa, thì phát hiện Hạ Hoài Thụy tới, đi theo Hạ Hoài Thụy tới còn có Vũ Úc Lan. Vũ Úc Lan mỉm cười đi vào nhà ăn, theo chân bọn họ chào hỏi, lúc sau nói với Vũ Úc Đông, Chị gửi Hoài Thụy bên chỗ em, chỉ có việc đi trước đây. Vì thế cậu bạn nhỏ Hạ Hoài Thụy bị giữ lại, ba người ăn biến thành bốn người. Vũ Úc Đông vỗ vỗ đầu Hạ Hoài Thụy, nói ăn xong con và Tô Hoàn ra công viên trước chung cư chơi đi. Hạ Hoài Thụy nghe xong rất vui, lập tức nói, già cậu cậu thật sự là ta cậu ruột của con mà, đối xử với con thật tốt. Tô tịch nhược. Cuối cùng cô cũng đã rõ ràng, lý do tại sao Vũ Úc Đông kêu Hạ Hoài Thụy tới, là tới chơi với Tô Hoàn. Bấm bản tính thật hay, đều là người trưởng thành hết sao Tô Tịch Nhược có thể không rõ mục đích của Vũ Úc Đông. Đừng nói Tô Tịch Nhược ngay cả Tô Hoàn đều nhìn ra tới ý tưởng của Vũ Úc Đông. Bé nhăm mày nhíu mi cực độ bất mãn mà liếc mắt nhìn Vũ Úc Đông, gương mặt nhỏ sụ xuống, ngay cả Hạ Hoài Thụy bé cũng không để ý tới. Cơm nước xong, bởi vì ở đối diện nên đương nhiên là cùng nhau trở về. Sau khi về đến nhà, Vũ Úc Đông trực tiếp mở ra cửa nhà mình, làm hạ hoài thụy dẫn Tô Hoàn vào đó ngồi chơi, sau đó quay sang nói với Tô Tịch Nhược anh có chuyện muốn nói cho em nghe. Ý tư chính là vào nhà Tô Tịch Nhược nói chuyện riêng. Tô Hoàn đứng ở cửa tre ở trước mặt Tô Tịch Nhược không muốn rời đi, một gương mặt thiên sứ đáng yêu không có biểu cảm nhìn Vũ Úc Đông, nhỏ giọng hỏi mẹ có chuyện gì muốn nói với chú Vũ sao? Giọng trẻ còn đáng yêu, bên trong còn mang theo chút bất mãn Tô tịch nhược do dự Lúc này vũ Úc Đông đang nghiêm túc nhìn cô biểu tình dịu dàng thành khẩn Người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng ở ngoài cửa nhà cô tuy rằng rất có cảm giác áp bức Nhưng lại không làm cô sợ hãi Cô im lặng suy nghĩ một lát nói với Tô Hoàn Tiểu Hoàn Mẹ có chuyện muốn nói với chú Vũ Tô Hoàn lập tức quay đầu tuy rằng vẫn gắng giữ biểu cảm lạnh như băng Nhưng nhìn vào là biết bé buồn Lúc đi bà vai nho nhỏ như muốn gục xuống Tô Tịch Nhược nhìn có chút đau lòng, lập tức đi qua ôm Tô Hoàn, ngại có hai cây bóng đèn ở đây, cô chỉ là xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn, nhỏ giọng nói, bảo bối, ngoan, con mới là bảo bối nhỏ của mẹ. Giọng của cô dịu dàng như nước, Tô Hoàn thật dễ dỗ, một câu đã dỗ ngoan, quay hàm phồng lên nhỏ giọng nói con đã biết con và Hạ Hoài Thụy đi chơi đây. Tô Tịch Nhược cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn đi theo Hạ Hoài Thụy vào nhà Vũ Úc Đông, cô hít sâu một hơi nói với anh, mời vào. công ty tặng phòng cho tô tịch nhược còn chuẩn bị nội thất hoàn thiện cùng toàn bộ dụng cụ gia đình, một ít đồ dùng cá nhân cô đóng gói ở trong vali đặt ở phòng khách còn chưa có sửa sang lại hết. cô lấy ra hai ly thủy tinh sạch sẽ, rót nước ấm cho vũ úc đông cười nói, xin lỗi, không có trà tạm chấp nhận một chút. vũ úc đông cầm ly lên uống một ngụm nước ấm, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tô Tịch Nhược ngồi ở trên sofa đối diện Vũ Úc Đông cầm ly thủy tinh trong tay im lặng suy nghĩ, không biết tại sao cô lại có chút khẩn trương. Vũ Úc Đông buông ly thủy tinh xuống bàn, hơi hơi cúi đầu, giọng trầm ồn bình tĩnh chuyện giữa trưa hôm nay, anh muốn giải thích với em. Tô Tịch Nhược nhỏ giọng đó là việc riêng của anh, không cần nói cho em nghe. Không yêu cầu, Vũ Úc Đông hơi hơi ngẩng đầu. Mỉm cười nhìn cô anh đang theo đuổi em mà anh yêu cầu nói cho em biết về đời sống riêng tư của anh, để em có thể hiểu biết và phán đoán con người anh. Hiện tại anh muốn nói với em, là một việc rất riêng tư. Tô tịch nhược ngơ ngẩn nhìn vũ ốc đông, không biết tại sao cô có một loại cảm giác đối phương thật chân thật thật thành khẩn. Cô nắm ly thủy tinh trong tay, không có cự tuyệt. Vũ Úc Đông khép hờ mí mắt mặt nhưng có vẻ hoàn mỹ lại cao ngạo lạnh lùng, anh nhàn nhạt mở miệng nói, vậy anh nói, là một chút chuyện về gia đình anh. Năm anh 15, 16 tuổi, mẹ của anh bắt đầu triền miên giường bệnh, năm anh 19 tuổi bà ấy qua đời. Tô Tịch Nhược không ngờ vừa mới bắt đầu đã nghe mấy chuyện này có chút không biết nên nói cái gì. Vũ Úc Đông tiếp tục nói, trong lúc này, đại khái hơn 4 năm, mẹ của anh không có sống chung với ba cha con anh. Cha của anh căn cứ theo trách nhiệm của một người chồng tiêu tiền giúp bà trị bệnh nhưng lại không quan tâm đến bà Thậm chí còn bởi vì bà không có năng lực thực hiện nghĩa vụ của một người vợ Mà tìm tình nhân, lúc ấy anh đến thời kỳ phản nghịch, không quen nhìn hành động của cha mình Hơn nữa mẹ anh còn bệnh nặng, anh và chị phải thay phiên đến bệnh viện chăm sóc mẹ, rất ít liên hệ với cha Cho đến khi mẹ anh qua đời, anh mới biết được cha của anh đã mang tình nhân vào ở trong nhà của tụi anh Trong khi mẹ anh nằm trong quan tài chưa đến hai ngày. Tô tịch nhược càng nghe càng đau lòng, chân tay có chút luống cuống, vụng về ý đồ an ủi anh, không có việc gì, đều đã đi qua, hiện tại anh sống tốt là được. Vũ ốc đông hơi hơi mỉm cười, nụ cười rất phức tạp, năm đó anh còn rất trẻ. Lúc đó anh chỉ mới 19 tuổi, mẹ qua đời anh về nhà thu thập di vật mới phát hiện. Cái chết của mẹ anh là do tình nhân của cha lén đến bệnh viện khiêu khích. Mẹ anh bị sốc nên mới. Lúc ấy anh cãi nhau một trận rất lớn với cha thu thập xong di vật của mẹ giao cho chị, sau đó anh buồn bực đến quán ba mua say, tỉnh lại mới phát hiện anh bị trúng chiêu. tô tịch nhược kinh ngạc nhìn anh, sao chuyện lại chuyển biến bất ngờ đến như vậy, triển khai ngoài dự đoán. Là cô tình nhân ngoan ngoãn của ba làm, vũ ốc đông tươi cười nhiễm vài phần châm chọc và căm hận Lúc ở nhà, bà ta thấy tinh thần của anh không bình thường, cho người theo dõi anh, bỏ thứ tốt vào trong ly rượu của anh. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy, bên cạnh nằm một người phụ nữ xa lạ, không có mặc đồ. cả chính là người hôm nay em nhìn thấy trước cửa trung cư, là người hai mươi mấy tuổi đứng kế bên bà ta, tên là Sương Như, là em họ của Lệ Phỉ cô tình nhân ngoan ngoãn đáng yêu của ông ta. Lệ Phỉ muốn lợi dụng Sương Như khống chế anh, muốn anh và Sương Như xảy ra quan hệ, sau đó ép anh cưới cô ta. Tô tịch nhược nghe đến đó, hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt. Cảm giác cốt chuyện này hình như đã từng quen biết. Giống như nguyên chủ, đều là uống say như chết, không biết đã xảy ra chuyện gì Sau đó mới phát hiện thì ra bản thân đú chen chơi 419 Vũ Úc Đông bình tĩnh tiếp tục nói, lúc ấy anh mới chỉ có 19 tuổi Tính tình vẫn còn nôn nóng, gây náo loạn rất lớn Là chị của anh đến giúp anh, anh mới bình tĩnh lại Nếu không anh đã giết hai người đó rồi Sau đó anh tìm người coi chừng xương như, nhìn chằm chằm cô ta một tháng, phát hiện cô ta không có mang thai, anh trực tiếp mặc kệ lệ phỉ nói gì cho xương như một số tiền tống cổ cô ta khỏi mắt anh. Sau đó, cha anh biết chuyện này, hung hăng trách phạt anh, nói anh quá ngu nên mới bị gái gài. Sau đó chia tay với lệ phỉ, đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nhưng bởi vì chuyện ông ta làm trong quá khứ đã làm hao mòn hết tất cả tình cảm anh dành cho cha, nên anh rất khó nhìn lại gương mặt của ông ta, chỉ làm anh muốn ói. Anh không bao giờ tha thứ cho người đàn ông anh đã kêu là cha đó, không bao giờ. Cho dù ông ta có chết trước mắt anh, anh cũng không đau lòng. Từ lúc ông ta dẫn tình nhân về nhà, anh không bao giờ đặt chân về cái nhà đó nữa, trừ khi có chuyện quan trọng. Anh chỉ chuyên tâm quản lý tập đoàn, không có hỏi đến chuyện của ông ta và cô tình nhân lệ phỉ của ông ta. Cứ vậy mà đã qua đi hơn 10 năm, lúc anh tưởng bản thân đã quên người phụ nữ tên là lệ phỉ thì lại thấy được bà ta. Vũ Úc Đông nói xong lời cuối cùng, đôi tay hơi hơi run lên. Cho dù là hiện tại, nói đến đoạn quá khứ đen tối 10 năm trước, anh vẫn có chút khó có thể đối mặt. Lần này Tô Tịch nhược hoàn toàn không biết nên an ủi anh như thế nào, im lặng suy nghĩ, gian nan nói, đều đã đi qua. Vũ ốc đồng cũng im lặng suy nghĩ vài phút lúc sau lộ ra nụ cười nhạt Em đừng khẩn trương, nói cho em những chuyện đó Chỉ là muốn cho em biết anh cũng có lịch sử đen Anh không muốn thổ lộ rồi kết giao với em mà bản thân còn giấu diêm em chuyện gì đó Tô tịch nhược, đề tài sao lại xả tới rồi vấn đề này À, tô tịch nhược có tình nói sang chuyện khác nếu là Người kia là lệ phỉ thì tại sao đối phương nhìn thấy em Và tô hoàn lại lộ ra biểu tình khiếp sợ như vậy Vũ ốc đông hơi hít mắt hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện này. Tại sao lệ phỉ nhìn thấy mẹ con tô tịch nhược lại có phản ứng mạnh đến như vậy? Trước khi em có quen biết lệ phỉ sao? Không quen biết, cô không xác định nguyên chủ có quen hay không, nhưng cô khẳng định cô không quen. Người tên lệ phỉ cũng không có trong nguyên tác, cũng chưa từng xuất hiện qua, không biết cốt truyện đại thần lại là từ nơi nào bổ túc ra thêm nhân vật mới. Để anh đi điều tra. Vũ ốc đông suy nghĩ gì đó sau mới nói. Hiện tại anh nhớ rõ, ngay lúc đó, biểu tình kia của lệ phỉ thật sự rất kỳ lạ, giống như gặp qua tô tịch nhược còn quen biết với cô ấy, hình như còn rất sợ hãi anh quen với tô tịch nhược. Vũ Úc Đông không muốn tốn nhiều thời gian trên người lệ phỉ, sau khi nói xong anh hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tâm tình, trêu gẹo nhìn tô tịch nhược hỏi, sao rồi, nói cho em nghe lịch sử đen tối của anh em có ghét bỏ anh hay không? Rốt cuộc dựa theo rất nhiều quan niệm truyền thống của nữ sinh an giống như một người đàn ông không phụ trách ngủ một người nữ sinh chỉ cho tiền không kết hôn. Tô tịch nhược biểu tình xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Thật ra cô không cảm thấy anh có lỗi, rốt cuộc chuyện này bắt đầu bằng tính kế, nếu thật sự phụ trách vậy khả năng chính gia đình anh sẽ không có ngày nào được yên. Nếu có con cái, người thảm nhất chính là trẻ nhỏ. Từ loại tình huống này tới xem cô cảm thấy không phụ trách khá tốt. Cô lắc đầu nói với Vũ Úc Đông, em cảm thấy không phải lỗi của anh mươi 31, chân tướng Cô xem ra, năm đó Vũ Úc Đông nhiều nhất chính là quá y y, không thành thục Thành niên nam nữ bị người thiết kế 419 Cũng không có mang thai, thật sự không cần nói tới chuyện phụ trách anh không kiện ra tòa là may Cô cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc trước nay em chưa từng ghét bỏ anh Vũ Úc Đông mỉm cười hỏi cô, vậy chuyện mấy ngày hôm trước anh hỏi em, em đã suy nghĩ kỹ chưa Hỏi đến cái này, Tô Tịch Nhược cảm giác hô hấp đều biến nhẹ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô có cảm giác tim đập nhanh hơn, nên chưa từng nghiêm túc suy nghĩ. Cô không nói, em, Vũ Úc Đông nói còn chưa dứt lời, di động vang lên. Anh nhìn dòng chữ trên màn hình hiện trực tiếp nhíu mày. Tô Tịch Nhược thấy Vũ Úc Đông có việc chủ động nói, không quấy rầy anh em rời đi trước. Lúc Vũ Úc Đông nhìn di động, biểu tình thực nhạt, một bàn tay truyền cuộc gọi, một bàn tay khác lôi kéo tô tịch nhược không cho cô đi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô. Như lông chim mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua, hơi ngứa, ngứa tới trong lòng. Tối nay, tôi sẽ trở về một lần. Đầu điện thoại bên kia như nói cái gì, Vũ Úc Đông chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy thì cúp máy. Anh buông tay tô tịch nhược ra, cũng từ trên sofa đứng lên. Người đàn ông cao lớn đẹp trai thành thục từ trên cao nhìn xuống, khí chất cao ngạo lạnh lùng, biểu tình dịu dàng. Giọng của anh rất thấp giống như tình nhân thì thầm, sao em không trả lời vấn đề của anh? Tô tịch nhược ngưng thờ, không dám nói lời nào. Vũ Úc Đông khẽ cười một tiếng, đừng sợ anh không ăn thịt em ít nhất. Hiện tại sẽ không ăn em. Giọng của anh càng ngày càng gần, hô hấp đều quanh quân ở bên tai cô. Ăn ở đây nghĩa là gì? Tô tịch nhược đã sống hai đời đương nhiên vừa nghe hiểu ngay. Anh, cô bất mãn nhìn Vũ Úc Đông, nhưng mặt lại không tự chủ được đỏ lên. Gương mặt trắng mịn mắn như xứ, như là điểm chút phấn má hồng, làn da trắng đến nửa trong suốt nhéo ra nước pha thêm chút màu đỏ, giống như quả đào mật đầy nước ngon miệng, làm người rất muốn cắn một ngụm Hầu kết của Vũ Úc Đông giật giật lên xuống, nhẫn nại không được anh cúi đầu hôn lên. Động tác dịu dàng của anh lại ẩn nhẫn, anh hôn rất dịu dàng. Không biết qua bao lâu toàn thơ Tô Tịch Nhược đều đỏ, Vũ Úc Đông mới buông cô ra. Hai người trưởng thành đối diện lẫn nhau, sau một lát Tô Tịch Nhược mới rời ánh mắt. Vũ Úc Đông thừa thắng sông lên, anh ôm mặt cô qua, hôn sâu thêm lần nữa. Tô Tịch Nhược cảm thấy cô sắp tắt thở đến nơi thì anh buông tha cho cô. ta hát cười khẽ một tiếng, Tô Tịch Nhược nghe đầu càng cúi thấp, hai người ôm trong chốc lát đợi hô hấp bình tĩnh lại mới tách ra. Tô Tịch Nhược cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn mọi nơi, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Hoàn đứng ở trước cửa, gương mặt nhỏ không có biểu tình gì nhìn cô và Vũ ốc Đông. Sau lưng Tô Hoàn là Hạ Hoài Thụy, thằng bé đang nhú đầu ra nhìn hai người. Tô Tịch Nhược, quả thực xấu hổ càng không thể xấu hổ hơn. Cuộc đời hơn 20 năm của cô chưa bao giờ có loại cảm giác bị bắt tại trận công khai sự tội giống như bây giờ quá xấu hổ. Ờ, cô muốn giải thích cái gì đó với Tô Hoàn, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. nói là vũ úc đông chủ động nhưng cô cũng không có cự tuyệt nha tuy rằng cô không có chủ động cự tuyệt nhưng cô không thể ôm trách nhiệm ngay cả trách nhiệm cũng không gánh vác quả thực là gái hư nói cô và vũ úc đông không có quan hệ gì khác vậy phải giải thích nụ hôn của hai người như thế nào loại chuyện này quả thực là xấu hổ vô cùng cô thật sự giải thích không ra cố tình hạ hoài thụy còn cả gan làm loạn ói ra một câu chỉ yên tâm tụi em cái gì cũng không nhìn thấy tô tịch nhược Được rồi, hai đứa nhỏ cái gì cũng thấy. Dưới loại tình huống này, Vũ Úc Đông cũng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng à anh đi trước ngày mai lại đến tìm em nói sau Tô Tịch Nhược cũng không dám nhìn Vũ Úc Đông, hai người trưởng thành bị hai cậu nhóc bất tại trận đang hôn nhau, xấu hổ không muốn ngẩm đầu. Lúc Vũ Úc Đông đi tiện tay lôi hạ hoài thủy đi luôn. Tô Hoàn im lặng đóng cửa lại, giúp Tô Tịch Nhược dọn dẹp ly thủy tinh trên bàn. Tô Tịch Nhược đi theo bé ở phía sau. Không khí giữa hai mẹ con có chút nặng nề, tô tịch nhược thử mở miệng tiểu hoàn con vào nhà khi nào vậy, sao mẹ không có nghe thấy. Mẹ con giữ chìa khóa, tô hoàn lấy chùm chìa khóa nhà ra chia cho tô tịch nhược. Tô tịch nhược, tiêu, có khả năng mẹ không để ý thôi. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tô tịch nhược cảm thấy giọng của con trai có chút buồn còn không vui. Cô chờ tô hoàn rửa xong hai cái ly kéo tô hoàn đến phòng khách ngồi xuống. Cậu nhóc nhăn mày cúi đầu chính là không thèm nhìn cô Quả nhiên là không vui Cô thở dài mềm nhẹ hỏi tại sao tiểu hoàn không vui Tô hoàn biểu cảm giống ông cụ non im lặng một hồi lâu Nhỏ giọng nói không có gì con không có không vui Tô tịch nhược ôi trời đây là vô cùng không vui rồi Cô suy nghĩ thử thăm dò là bởi vì con nhìn thấy mẹ và chú vũ Như vậy ở thôi được rồi cô miêu tả không nổi nữa Mất mặt quá Ngay cả lông mày đều rũ xuống, gương mặt của bé như không có sức sống Hàm răng nhỏ trắng tinh của bé nhẹ nhàng cắn miệng Sau một lúc lâu mới nói con biết, con biết như vậy rất bình thường Nhưng không hiểu sao con thấy rất buồn Chính là luyến tiếc mẹ Bé sợ mẹ có ba dương làm bạn sẽ không cần bé nữa Tô tịch nhược kiên nhẫn hỏi Vậy tiểu hoàn nói cho mẹ nghe Lý do gì làm con buồn Tô hoàn hơi khép hờ mắt Lông mi thật dài tạo bóng dưới mí mắt Không biết qua bao lâu Tô Tịch Nhược nghe Tô Hoàn nói trước kia mẹ nói mẹ sẽ mang một người đàn ông về, nói có ba dựng sẽ không cần con. Tuy rằng con biết hiện tại mẹ sẽ không làm như vậy nhưng... Nhưng có một số việc không phải nói quên là có thể quên. Tô Hoàn vẫn có bóng ma tâm lý. Rất nhiều thời điểm thời kỳ trưởng thành đã chịu tổn thương tâm lý, nhìn như bình thường, nhưng đó chỉ là miệng vết thương kết vẩy, vết thương vẫn tồn tại còn chưa có khép lại. Tô Tịch Nhược hiểu rõ, nghiêm túc an ủi Tô Hoàn. Mẹ sẽ không làm như vậy, sao mẹ có thể vứt bỏ con trai đáng yêu nhất của mẹ được nè. Cô suy nghĩ, lén lút nói với Tô Hoàn, tiểu Hoàn vĩnh viễn là người ẻm yêu nhất trên đời. Tô Hoàn mặt đỏ ngay lập tức, bé cắn môi, không biết nên nói cái gì mới được. Tô tịch nhược ôm Tô Hoàn, bật cười, hôn hôn gương mặt nhỏ của Tô Hoàn, ngoan, con trai đừng sợ. Tô Hoàn lẩm bẩm hai tiếng, nét mặt dần dần không có biểu tình u buồn như vừa rồi. Vũ ốc đông đi về nhà chính tìm cha mình. Cha Vũ năm nay gần 60 thân thể dần dần không tốt cũng không còn sức lực mắng trời con cái, hiếm khi không phân cao thấp với con trai con gái, trở nên hiền lành rất nhiều so với lúc trước. Nhưng có một số việc không phải hiện tại anh thay đổi thái độ thì vết thương anh tạo ra trong quá khứ có thể xóa bỏ toàn bộ. Vũ Úc Đồng Quên không được lúc mẹ anh bệnh nặng, ông ta tìm tình nhân còn công nhân đem tình nhân mang về nhà, ngủ trên giường của mẹ anh. Quan hệ giữa anh và cha Vũ không thân, về nhà chính chỉ là làm theo phép công. Không, so làm theo phép công còn lạnh nhạt hơn nhiều, có khả năng cũng chỉ dư lại trách nhiệm. Tới nhà chính, nhìn thấy cha Vũ ngồi một mình ở phòng khách. Phòng khách to như vậy, bóng dáng của cha cha Vũ có vẻ già nua lại câu lũ. Vũ úc đông biểu tình lạnh nhạt đi qua, hỏi ông kêu tôi đến đây có chuyện gì. Cha Vũ không có biểu tình gì nhìn Vũ Úc Đông, nhìn một lát thở dài kêu con lại đây, là vì vài con gái của mấy chú con đều từ nước ngoài trở về, khi nào đó mấy đứa sắp xếp thời gian gặp nhau một lần. Cha Vũ nói còn chưa nói xong, Vũ Úc Đông đã trực tiếp cắt ngang, không cần. Cha Vũ kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông. Vũ Úc Đông khép hờ mắt nhìn dài da của mình, trực tiếp nói, tôi có đối tượng. Còn có đối tượng, con cái nhà ai? Vũ Úc Đông không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi sang chuyện khác. Chuyện lệ phỉ làm năm đó có chuyện gì chưa điều ra rõ không? Hai chữ lệ phỉ này là từ cấm kỵ giữa hai cha con từ sau khi lệ phỉ rời khỏi chưa từng nhắc tới qua. Nhắc tới lệ phỉ, sắc mặt cha vụ cũng trở nên khó coi. Đã nhiều năm như vậy, hỏi cái này làm gì? Không làm cái gì, vũ ốc đông lạnh nhạt nói, hôm nay nhìn thấy lệ phỉ bà ta nhìn thấy tôi còn rất hoảng loạn sợ hãi. Dưới ánh đèn màu trắng gạo trong phòng khách, vũ ốc đông như một bức tượng tuyệt đẹp không có cảm tình. Hoàn Mỹ lại vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Cha Vũ cảm thấy trái tim đều nhói đau. Ông lắc đầu chuyện năm đó, cha cũng chỉ biết lệ phì thiết kế con, xương như. Còn lại cha không rõ ràng lắm. Tôi đã biết, Vũ Úc Đông nghe được chuyện muốn nghe, lập tức cáo từ. Ông chú ý bảo trọng thân thể. Vũ Úc Đông lưu lại những lời này thì rời đi ngay. Cha Vũ dỗi tay, như muốn lưu Vũ Úc Đông lại, nhưng cuối cùng không có lưu lại, ánh mắt trở nên vô cùng ảm đạm. ông muốn con trai ngồi chơi với ông trong chốc lát nhưng rồi lại nhớ ra bản thân đã không có tư cách kia ông hối hận từ sau khi rời khỏi nhà chính vũ úc đông tìm trinh thám tư nhân điều tra mọi chuyện xảy ra với lệ phì trong mấy năm nay sáng ngày hôm sau vũ úc đông nhận được thông tin về lệ phì trong 10 năm nay nhiều năm như vậy lệ phì vẫn không có học được cách thức sinh tồn khác chỉ biết giống dây leo gắt gao quấn quanh một người đàn ông dựa vào đối phương sống qua ngày Nhưng lệ phì tuổi dần lớn có thể tìm được đàn ông chất lượng càng ngày càng kém, sau đó dứt khoát mang theo Sương như cùng nhau hầu hạ phục vụ đàn ông. Mấy năm nay Sương như đi theo lệ phì học không ít bản lĩnh. Lúc trước vì chấm dứt một đêm kia anh chi trả cho cô ta một số tiền không nhỏ, cũng đủ mua một căn biệt thự ở thành phố, nhưng số tiền đó cũng đã bị cô ta tiêu xài không còn. Theo năm tháng tuổi tác hai người đều chậm rãi lớn, có thể tìm được kim chủ đều là loại có ham mê không tốt lắm, bị tra tấn không ít. Vũ Đông im lặng đọc tiếp, dựa theo tính cách của mình, anh sẽ tuyệt đối không muốn liên lạc với Lệ Phỉ. Nhưng, phản ứng của Lệ Phỉ sau khi nhìn thấy mẹ con Tô Tịch Nhược vô cùng không thích hợp Nhi. Phương diện này chắc là có ẩn tình, vì Tô Tịch Nhược anh vẫn là gọi điện thoại cho Lệ Phỉ. Hơn 10 giờ sáng, Tô Tịch Nhược vừa dọn dẹp xong nhà cửa, đang muốn ra ngoài mua thức ăn, thì tiếng chuông cửa vang lên rất lớn còn rồn rập. Cô từ mắt mèo thấy được bóng dáng của Vũ Úc Đông, mở cửa có chút thấp thỏm nhìn anh trong đầu còn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Vũ Úc Đông tâm tình kích động không thôi, trực tiếp kéo tay Tô Tịch Nhược ôm cô vào lòng, hiếm khi nói năng lộn sột anh. Anh và Tô Hoàn đi xét nghiệm ADN. Tô Tịch Nhược giật mình kinh ngạc, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trong đầu Vũ Úc Đông tràn đầy lời nói vừa mới rồi của lệ phỉ. Lệ phỉ ở đầu bên kia điện thoại sợ hãi nói, cậu nếu cậu đã tìm được người phụ nữ kia còn tới tìm tôi làm gì. Cậu biết chuyện năm đó rồi phải không, biết đêm đó người cậu ngủ không phải xương như mà là người phụ nữ bên cạnh cậu. Tôi giấu tốt như vậy, sao cậu lai like tìm được người phụ nữ đó. Lúc ấy, vụ ốc đông cảm giác tim của anh sắp nhảy ra ngoài, trong đầu lập tức có một suy đoán. Tô Hoàn, năm nay 9 tuổi trùng hợp với thời gian xảy ra năm đó. Vũ Úc Đông nỗ lực muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng anh căn bản bình tĩnh không được, anh gắt gao nắm tay Tô Tịch Nhược hỏi em có biết cha ruột của Tô Hoàn là ai không? Tô Tịch Nhược do dự trả lời, không biết. Vũ Úc Đông nắm chặt tay Tô Tịch Nhược hơn còn đang run rẩy. chúng ta đi xét nghiệm em trước, trên đường đi anh sẽ giải thích với em sau. Tô Hoàn từ trong nhà chạy ra, đứng phía trước Tô Tịch Nhược nhíu mày nhìn anh, gương mặt nhỏ nhìn Vũ Úc Đông không hề có thiện cảm chú Vũ chú làm đau mẹ con. Vũ Úc Đông bất chấp tất cả trực tiếp nói với Tô Tịch Nhược chúng ta đi trước nói sau. Tô Tịch Nhược suy nghĩ trả lời Vũ Ốc Đông, ừ, đi thôi. Ba người cùng nhau lên xe. Vũ Úc Đông tự giác biết trạng thái hiện tại không tốt trực tiếp gọi tài xế tới lái xe, dọc theo đường đi bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Tô Tịch Nhược. Tô Tịch Nhược nghe xong quả thực trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể trùng hợp như vậy sao? Năm đó người 419 với Vũ Ốc Đông không phải người phụ nữ tên xương như kia, mà là cô. Bởi vì năm đó nguyên chủ uống say như chết, hoàn toàn không nhớ rõ là ai cho nên hai người cứ như vậy bỏ lỡ 10 năm. Chịu đựng ánh mắt thiêu đốt của vũ ốc đông, cô căng ra đầu nói à, năm đó em uống say, chúng ta vẫn là đi xét nghiệm en trước đi. Tô Hoàn ngồi ở bên cạnh bé im lặng mà nhìn không cảnh ngoài cửa sổ. Gương mặt nhỏ thật sự rất khẩn trương. mươi 32, cha con. Dưới sự sắp xếp của Vũ Úc Đông, ba người thực mau đã đến nơi làm xét nghiệm DNA, lấy máu của Vũ Úc Đông và máu của Tô Hoàn đi kiểm tra đo lường DNA. Kết quả kiểm tra buổi chiều mới ra tới, Vũ Úc Đông sửa sang lại tâm tình, đề nghị cùng đi ăn cơm. Anh có cảm giác hiện tại bản thân mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, đã hà quyết tâm làm cha dưỡng, không ngờ tới quanh con lòng vòng, vậy mà Tô Hoàn lại có khả năng là con trai ruột của anh. Anh nỗ lực làm bản thân giữ vững bình tĩnh có là niềm hạnh phúc may mắn của anh còn không thì đi theo số phận vậy. Trên đường đi ăn cơm, Tô Tịch Nhược thử giải thích với Tô Hoàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô vừa mới mở miệng nói mấy chữ, Tô Hoàn đã bình tĩnh trả lời, mẹ con biết nó có nghĩa gì. Tô Tịch Nhược kinh ngạc hỏi, con biết. Dạ, Tô Hoàn gật đầu, gương mặt nhỏ lạnh nhạt tiếp tục nói, nếu kết quả DNA chứng minh chú Vũ thật sự là ba của con, vậy chú ấy chính là người đàn ông xấu xa kia. Tô tịch nhược suýt nữa bị nước miếng của mình sạc chết Vũ ốc đông cũng hiếm khi hiện ra biểu tình như ăn phải phân Tô tịch nhược tò mò hỏi Tại sao chú Vũ là ba con Thì chú ấy chính là người đàn ông xấu xa Nhiều năm như vậy Chú ấy mặc kệ mẹ mặc kệ con Không có hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng con Như vậy còn không phải chính là người đàn ông xấu xa sao Tô hoàn nghiêm túc nói Giọng của cậu nhóc non nớt thuần túy Nói ra đạo lý làm hai người lớn không có cách nào phản bác Vũ Úc Đông, anh cảm thấy bản thân không có lời nào để nói. Vẫn là chờ kết quả xét nghiệm DNA ra tới đi anh cảm giác tính cách của anh và con trai có khả năng không hợp. Một bữa cơm, ba người đều ăn không biết mùi vị, không khí rất im ắng. Buổi chiều, vài người cùng đi lấy kết quả xét nghiệm DNA. Kết quả ra tới Tô Hoàn là con trai ruột của Vũ Úc Đông. Bây giờ Tô Tịch Nhược mới có loại cảm giác ồ. Thì ra mình thật sự sống trong tiểu thuyết nha. Mấy ngày hôm trước, Vũ Úc Đông còn nói, nếu quen với cô, anh sẽ xem Tô Hoàn như con trai ruột của mình. Kết quả không qua mấy ngày, Tô Hoàn thật sự trở thành con trai ruột của anh. Cô cảm giác mười phần huyền huyễn. Vũ Úc Đông cầm giám định kết quả, biểu tình rất phức tạp nhìn Tô Hoàn. Tô Hoàn cúi đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ gì. Vũ Úc Đông hít sâu một hơi, nói chúng ta đi về nhà trước đi. Dọc theo đường đi tài xế lái xe, ba người phía sau xe đều có vẻ im ắng đầy tâm sự. Trở lại khu trung cư, Vũ Úc Đông đi theo mẹ con Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn, muốn đi vào trong nhà nói chuyện. Trăm triệu không ngờ tới chính là Tô Hoàn chắn ở trước cửa, nhìn Vũ Úc Đông với vẻ mặt đề phòng, bé nghiêm túc nói, mẹ con không được thông minh cho lắm chú, người đàn ông xấu xa chú muốn làm gì mẹ con. Vũ Úc Đông, anh bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác lên cơn đau tim khi có đứa con trai ngỗ nghịch. Anh rốt cuộc xấu xa chỗ nào hả? Không phải hôm nay mới đi xét nghiệm DNA sao, hôm nay anh cũng vừa mới biết nha. Vũ Úc Đông cảm thấy bản thân rất oan uổng, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại, năm đó là anh sơ sót, không có điều tra rõ mọi chuyện, làm chậm trễ suốt 10 năm, xác thật là lỗi của anh. Từ điểm đó đi lên nói, anh xấu xa, một cách rõ ràng. Tô tịch nhược giờ khóc giờ cười nhìn Tô Hoàn che chắn ở trước mặt Vũ Úc Đông, không cho anh vào anh có chút vui mừng và cảm khái của một người mẹ. Con trai che chở mẹ như vậy, nếu cô thật sự cùng Vũ Úc Đông ở bên nhau cũng không cần lo lắng tương lai cãi nhau không ai giúp cô. Thật ngoan, ủa, không đúng, chưa gì mà cô đã nghĩ đến cảnh cô và Vũ Úc Đông ở bên nhau là sao. Vũ Úc Đông không có biểu tình gì nhìn Tô Hoàn, nhàn nhạt, nhạt nói, muốn nói chuyện với mẹ con con. Tô Hoàn bậm môi, không nói cái gì cũng không cho vào na hai. Vũ ốc đông, anh bỗng nhiên làm ba giữa đường, bây giờ anh có thể hiểu được cảm giác của một người ba khi đối mặt với con trai đang bước vào thời kỳ phản nghịch, vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Anh tự giác bản thân rất bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng hiện tại thật sự là tĩnh không được. Quả nhiên con trai chính là tới đối nghịch với ba. Đều nói nuôi con mới biết cái khó của cha mẹ, hiện tại anh cũng có thể hiểu được cái khó xử trong đó. Tô Tịch Nhược xấu hổ nhìn Vũ Úc Đông cười cười à, hay là để em nói chuyện với Tô Hoàn trước nha. Cô nói xong, cũng mặc kệ Vũ Úc Đông có đồng ý hay không, trực tiếp đóng cửa lại. Tô Hoàn cúi đầu đi vào trong phòng, ngồi ở trên sofa. Cơ thể nhỏ nhỏ gầy gầy ngồi ở giữa phòng khách to lớn, có vẻ thực cô đơn tịch mịch. Tô Tịch Nhược lập tức đi đến ngồi gần Tô Hoàn, nỗ lực nhỏ nhẹ hỏi, Tiểu Hoàn, sao nhìn con không vui vậy? Tô Hoàn bậm chặt môi, đôi môi đỏ hồng giờ đã thay đổi thành hơi hơi trắng bịch, không nói một lời. Tô tịch nhược do dự một lát thử hỏi, là bởi vì chuyện về chú Vũ phải không? Tô Hoàn khép mắt che giấu biểu tình của bản thân, cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt bé trai mang theo chút non nớt nét mặt không có biểu tình nào gọi là vui vẻ. Cô không hề truy hỏi kiên nhẫn chờ. Không biết qua bao lâu Tô Hoàn rốt cuộc nói con không muốn có ba. Tại sao? Tuy rằng Tô Tịch Nhược rất kinh ngạc, nhưng vẫn dùng giọng dịu dàng hỏi. Tô Hoàn giật giật môi, trên gương mặt nhỏ không có biểu tình gì, nhưng cả người đều lộ ra một loại quái gở, vào lúc chúng ta khó khăn nhất, chú ấy không có xuất hiện, hiện tại cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn trước, chú ấy lại tới con. ca không cần có ba. Lúc trước mỗi ngày mẹ đi làm gặp phải rắc rối trong công việc mượn rượu dài sầu, còn luôn lạnh nhạt không quan tâm đến bé, người có xưng hô là ba chưa bao giờ xuất hiện. Lúc bé bị nhiều bạn học trào phúng không có ba, không biết chú ấy ở nơi nào. Lúc bé muốn mua món đồ mà bản thân mình thích nhưng không có tiền, bé phải nhịn ăn, nhặt vỏ chai rượu của mẹ đi bán, để dành tiền mua chú ấy cũng không có xuất hiện. Nhưng hiện tại, mẹ đối xử với bé càng ngày càng tốt, trong lớp cũng không có bạn học nào còn dám nói với bé như vậy, lúc tiền tiêu vặt hàng ngày của bé có thể dư sức mua một vài món đồ mà bé thích thì chú ấy lại xuất hiện. Lúc này xuất hiện giống như là mấy chú cảnh sát xuất hiện sau khi mọi chuyện đều đã giải quyết xong, bé không muốn một người ba không có trách nhiệm như vậy. Tính cách bé quái gở tự bế có phần trưởng thành sớm trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu bản thân có một người ba. Đặc biệt là trong khoảng thời gian bé cô độc tịch mịch lâu như vậy, thật vất vả chờ đến lúc mẹ thay đổi tốt đẹp bỗng nhiên ba lại xuất hiện là sao. Người này xuất hiện như đánh vỡ cuộc sống bình tĩnh của bé, mạnh mẽ tham gia vào cuộc đời của bé. Bé theo bản năng chán ghét người đó. Suy nghĩ này của Tô Hoàn Tô Tịch Nhược chưa chắc có thể hiểu được nhưng đại khái cũng hiểu biết một ít. Cô hiện tại khó mà nói cái gì chỉ có thể làm Tô Hoàn tự hiểu ra. Nói thẳng ra tuy rằng vũ ốc Đông có chút lỗi nguyên chủ nhưng là có lỗi nhất chính là với đứa nhỏ Tô Hoàn này. Còn trẻ nam nữ chưa chính chắn xảy ra 419 làm ra mạng người chịu khổ nhiều nhất vĩnh viễn là trẻ con. Cô xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn, dịu dàng nói, vậy tốt Tiểu Hoàn chậm nghĩ, mẹ không ép. Tô Hoàn ngồi ở trên sofa, đầu cũng không nâng, giọng có chút buồn buồn, mẹ có phải mẹ thích chú Vũ hay không? Tô Tịch Nhược ngẩn ra, đúng là cô có chút thích Vũ Úc Đông, không thể phủ nhận cô có tình cảm với Vũ Úc Đông. Cô muốn đẩy vấn đề này qua tại sao con lại hỏi đến vấn đề này? Tô Hoàn ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh trong sáng nhìn Tô Tịch Nhược vậy mẹ có gả cho chú Vũ hay không? mươi 33, Nhẫn Kim Cương cầu hôn. Vấn đề này, Tô Tịch Nhược cũng không có cách nào trả lời cho Tô Hoàn được cô suy nghĩ, hỏi, vậy con có muốn mẹ gà cho chú ấy không? Tô Hoàn cúi đầu, nói, đó là chuyện của mẹ. Tô Tịch Nhược cười tùm tìm, sao có thể là chuyện của mẹ? Chuyện của mẹ chính là chuyện của con, chúng ta mới là người một nhà, phải cùng nhau bàn chuyện này. Rốt cuộc mẹ gà cho chú Vũ, con cần phải gọi chú ấy là ba nha. Nghe được mẹ nói như vậy, tô hoàn vui vẻ không ít nhưng bên ngoài lại giả vờ không quan tâm, nói ồ tự mẹ nhìn làm con con. Không ngại, mới là lạ, bé rất để ý, nhưng bé lại không thể bởi vì bản thân ích kỳ không cho mẹ gà chồng, chỉ có thể im lặng, không nói gì. Bé phồng cái miệng nhỏ lên tỏ vẻ mặc kệ, bé không để ý. Tô tịch nhược cười chấn an, ngoan, cô xoa xoa đầu tóc tô hoàn, tóc bé mềm mại lại nguyễn cô không chút khách sáo mà xoa dối bù xù. Tô Hoàn tránh thoát móng vuốt của Tô Tịch Nhược bất mãn mà lầm bẩm mẹ đừng xoa đầu con nữa. Tô Tịch Nhược không có chút thành ý trả lời, lần sau mẹ sẽ chú ý. Cho, chú Vũ vào nhà đi. Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Tô Hoàn con nguyện ý nói chuyện với chú ấy. Tô Hoàn nghiêm túc nói, trước sau gì cũng phải nói. Tô Tịch Nhược suy nghĩ, gõ cửa nhà đối diện, nhưng ngoài dự đoán chính là Vũ Úc Đông không có ở nhà. Cô lấy di động gửi tin nhắn cho Vũ Úc Đông. Nói Tô Hoàn muốn nói chuyện với anh. Vũ Úc Đông trả lời nói buổi tối sẽ về. Vì thế hai mẹ con chờ tới tối cơm nước xong xuôi Vũ Úc Đông mới đến gõ cửa. Vũ Úc Đông mang theo một túi giấy tờ đi vào, hai mẹ con đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Căn phòng Tô tịch Nhược dọn vào ở nằm đối diện căn phòng của Vũ Úc Đông, nội thất hai bên giống nhau như đút ngay cả cách bày trí. Vì theo đuổi cô, Vũ Úc Đông một hơi mua hai căn từng ở vài lần, nhưng đơn giản chỉ là một nơi dùng để ngủ, không có cảm giác gì khác. Nhưng hiện tại, khi anh nhìn thấy Tô Hoàn và Tô Tịch Nhược ngồi ở trong phòng khách ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào trên người bọn họ, hai mẹ con tập trung tinh thần nhìn tivi Sau năm 19 tuổi, anh không biết cảm giác gia đình là gì. Nhưng hiện tại anh lại có chút rõ ràng. Gia đình chính là khi anh trở về, đèn còn sáng lên, có tiếng cười vui đùa, thật ấm áp. Vũ Úc Đông hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy quyết định vừa nãy của bản thân là vô cùng chính xác. Tô Hoàn nhìn thấy Vũ Úc Đông vào, dùng điều khiển từ xa tắt tivi Bé sụ mặt vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, bộ dáng ông cụ non càng thêm rõ ràng, không muốn rụt rè trước mặt cha ruột của mình. Tô Tịch Nhược nhìn biểu tình của Tô Hoàn, nhịn không được cười trộm. Tô Hoàn quay đầu, hiếm khi bất mãn với mẹ bé liếc mắt chừng Tô Tịch Nhược một cái. Tô Tịch Nhược ho nhẹ hai tiếng, lập tức không cười nữa. Vũ ốc đông từ trong túi tài liệu lấy ra mấy tờ giấy. Cái thứ nhất lấy ra tới chính là một sấp giấy, anh đặt sấp giấy ở trên bàn, dịu dàng nói với Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn, anh vừa chuẩn bị xong hiệp nghỉ, là một nửa cổ phần của anh ở Vũ Thị anh đã ký tên, chỉ cần mẹ con em ký tên, những cổ phần đó chính là của hai người, anh sẽ tìm luật sư công chứng. Tô Tịch Nhược khiếp sợ nói không nên lời anh, anh nói cái gì, Vũ Thị? Cô mơ hồ nhớ rõ công ty giải trí Vũ Giã là một trong những công ty con của tập đoàn Vũ Thị, hiện tại Vũ Úc Đông nói cho cô, bản thân có cổ phần ở Vũ Thị còn muốn chia một nửa cho cô. Tình tiết này sao giống phim thần tượng quá vậy, nhưng lại có chút không chân thật. Vũ Úc Đông ho nhẹ một tiếng, người đàn ông 29 tuổi thành thục lại đẹp trai, lộ ra nụ cười có chút không được tự nhiên, xấu hổ nói, xin lỗi, trước đó không có nói với em, anh là tổng giám đốc của Vũ Thị. Nếu nhìn kỹ, bộ dáng xấu hổ kia có chút giống với Tô Hoàn mỗi khi bé nói một đằng nghĩ một nẻo Tô Tịch Nhược hoàn toàn ngây người, anh nói cái gì, anh không phải công tử nhà giàu ăn chơi xa đọa nhưng có chút năng lực sao? Cô quá chấn kinh rồi, không cẩn thận lỡ miệng nói hết lời trong lòng ra. Vũ Úc Đông có chút mờ mịt tại sao lại nói anh công tử nhà giàu ăn chơi xa đọa Bởi vì, Tô Tịch Nhược cũng không nói lên được là vì cái gì. Đại khái là cô chưa từng gặp qua tổng tài bá đạo nào lại bình dị gần gũi đến như thế. Hơn nữa bạn của Vũ Úc Đông để lại cho cô ấn tượng không tốt. Cô nghe Khang Cần gì nói anh ta luôn quân lấy em ấy, làm em ấy khó chịu rồi còn dẫn em ấy đến mấy chỗ ăn chơi, còn ép em ấy làm những việc em ấy không thích. Sau khi nghe em ấy nói như vậy, cô càng chán ghét bạn của Vũ Úc Đông cho nên sâu tận trong lòng cô luôn muốn tránh né anh ấy, vì nghĩ nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lúc ấy cảm thấy Vũ Úc Đông có thể là công tử nhà giàu ăn chơi xa đọa nhưng làm người có lý tưởng, có năng lực trong công việc. Nhưng hiện tại, Vũ Úc Đông chính miệng nói cho cô, bản thân xuất thân nhà giàu danh giá còn, còn lấy cổ phần cho cô. Những suy nghĩ tầm bậy trước đó của cô đối với anh Toàn là phỏng đoán thông qua người khác, không ngờ cô cũng là loại người như vậy. Cô nghĩ bản thân nên ít tiếp xúc với Khang Cần Di sẽ tốt hơn. Ờ, trước đó em có chút chuyện hiểu lầm anh, nên... Cô cố ý hàm hồ cho qua, nhưng anh là tổng giám đốc của Vũ Thị tại sao lại luôn có mặt ở phim trường. Còn làm cô tưởng anh là nhân viên của công ty giải trí Vũ Giã. Trời ạ cô thật không có mặt mũi nhớ tới những suy đoán buồn cười trước kia của bản thân. Tiên sinh họ khâu kia thật sự là đồng nghiệp của anh sao? Là thư ký của anh, việc đã đến nước này, Vũ Úc Đông Đành thành thật mà thừa nhận. Lúc trước bởi vì nghe em nói em không muốn kết hôn còn không muốn gả cho người có tiền Nên anh muốn dùng một thân phận bình thường tiếp cận em Hy vọng sau khi em có tình cảm với anh lúc đó anh sẽ thẳng thắn nói hết tất cả mọi việc cho em Tuy rằng hiện tại có chút đột ngột nhưng Vũ Úc Đông mỉm cười nhìn cô anh cảm thấy em có tình cảm với anh Tô Hoàn không vui chừng mắt nhìn Vũ Úc Đông Đôi mắt đen nhánh chừng đến tròn vo hận không thể che lấp tô tịch nhược lại không cho anh thấy Tô tịch nhược Cô thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, cô không ngờ tới bản thân lại xuyên vào trong một quyền tiểu thuyết. Tuy rằng khởi điểm rất thấp nhưng lại đoạt được kịch bản nữ chủ có bá đạo tổng giám đốc nguyện ý giấu giếm thân phận tiếp cận theo đuổi cô mà người đó còn là cha ruột của con trai cô. Xác định đây là kịch bản thuộc về cô, cô cảm giác không quá chân thật, nhưng vụ úc đông ngồi đối diện với cô, hàm chứa nụ cười dịu dàng, khiến khí chất cao ngạo lạnh lùng của anh có phần ấm áp. ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống, tô điểm thêm một phần gia đình ấm cúng hòa thuận. ánh mắt của cô dừng lại trên tập tài liệu phân chia cổ phần, tại sao anh lại làm như vậy? Vũ ốc đông rút nụ cười về trịnh trọng giải thích. Anh thật lòng xin lỗi mẹ con em. Trong 9 năm nay, anh vẫn luôn vắng bóng trong sinh hoạt của mẹ con em. Anh không có cách nào làm thời gian lùi lại, anh không có cách nào vãn hồi quá khứ. 9 năm đó. Anh chỉ muốn thời gian sau này em có thể cho phép anh được quyền chăm sóc thương yêu em và tô hoàn. Anh muốn chia sẻ tất cả những gì anh có với mẹ con em. Tô Tịch Nhược nghe xong những lời này, hoàn toàn không phản ứng kịp. Cô nghĩ đến rất nhiều loại tình huống. Từng tưởng tượng qua, sau khi Vũ Úc Đông biết Tô Hoàn là con trai ruột của anh, đến thương lượng với cô về quyền nuôi nấng, Từng tưởng tượng qua, Vũ Úc Đông sẽ tham vào cuộc sống của mẹ con bọn họ. Nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng. Nhưng điều duy nhất cô không nghĩ tới chính là loại tình huống này. Vũ Úc Đông không có nói chuyện về tương lai như thế nào, cũng không có thảo luận với cô về quyền nuôi nấm Tô Hoàn, chỉ là cầm tài sản cùng cổ phần lại đây, muốn chia cho cô và Tô Hoàn một nửa. Tiếp trước cô chìm nổi thật lâu ở trong giới giải trí cũng chưa bao giờ gặp qua một tổng giám đốc bá đạo nào thiệt tình như anh. Cô cảm thấy bản thân hoàn toàn không chống đỡ nổi sự tấn công từ một người theo đuổi đầy tâm cơ, như anh. Con tim của cô đã chật nhịp từ lâu rồi. cô nhìn đống giấy cổ quyền trên bàn cảm thấy mấy tờ giấy mỏng đó thật nặng cô suy nghĩ cúi đầu hỏi tô hoàn tiểu hoàn nghĩ như thế nào tô hoàn nhăn mày nhíu mi vô cùng có cốt khí cự tuyệt con không cần tô tịch nhược cũng trực tiếp nói với vũ úc đông mẹ con em không cần anh lấy về đi vũ úc đông không có lấy về lại từ trong túi lấy ra một thứ khác là một hộp vải nhung màu đen Vũ Úc Đông mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy nằm ở giữa hộp trang sức sang trọng, chiết xạ phản chiếu ra ra ánh sáng lóa mắt. Vũ Úc Đông cầm nhẫn kim cương, có chút khẩn trương, hiếm khi trên người anh xuất hiện hiện tượng chân tay luống cuống. Anh như là một chàng trai đang đắm chìm trong mối tình đầu ngây ngô, muốn thổ lộ tâm ý, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Tô hoàn mặt vô biểu tình nhìn, gương mặt nhỏ tinh tế nhìn rất giống lúc Vũ Úc Đông lạnh mặt tức giận. Vũ Úc đồng Đông lấy nhẫn từ trong hộp ra, hít sâu một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ con Tô Tịch Nhược quỳ một gối xuống đất Nói với Tô Tịch Nhược tuy rằng anh biết thời gian và cùng trường hợp đều không đúng lắm Nhưng đây là điều anh đã sớm muốn nói với em cả cho anh, được không? Người đàn ông cao 1,8 mấy cúi người quỳ một gối trên mặt đất hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tô Tịch Nhược Cảnh thượng này đại khái là điều lãng mạn nhất mà cả đời này Tô Tịch Nhược từng chứng kiến Vũ Úc Đông đôi tay cầm nhẫn, nỗ lực biểu hiện bản thân chấn định tự nhiên, nhưng gương mặt căng thẳng và ánh mắt khẩn trương đã bán đứng anh. Anh cô cùng khẩn trương thực chờ mong câu trả lời từ Tô Tịch Nhược nhưng lại sợ câu trả lời không phải câu anh mong muốn. Tô Tịch Nhược hoàn toàn chưa chuẩn bị đối mặt với lời cầu hôn của Vũ Úc Đông. Cô còn đang suy xét có nên đồng ý đối phương theo đuổi hay không, như thế nào hiện tại lại một bước lên trời, bỏ qua mọi giai đoạn tiến thẳng đến chuyện kết hôn. Cô ngơ ngẩn hỏi, tại sao anh bỗng nhiên nói chuyện kết hôn? "Không phải bỗng nhiên." Giọng Vũ Đông có một chút run run, nhưng vẫn là nỗ lực bình tĩnh giải thích cho cô. "Anh quyết định theo đuổi em chính là muốn cưới em. Từ khi biết em là mẹ đơn thân, anh đã quy hoạch tất cả, trước đó không nói là sợ tiến triển quá nhanh làm em sợ. Nhưng hiện tại ngay cả con chúng ta cũng đều có, sớm kết hôn có thể cho thằng bé một gia đình trọn vẹn, chúng ta hãy cùng nhau nuôi nấng thằng bé khỏe mạnh trưởng thành." Tô Hoàn cảm thấy bản thân có quyền lên tiếng, con cảm thấy hiện tại rất ổn không cần thay đổi. Không cần dùng bé làm cờ hiệu tới hố mẹ bé, tuy rằng bé còn nhỏ, nhưng là bé không ngu ngốc. Tô Hoàn nhăn mày nhíu mi, không vui nhìn Vũ Úc Đông, biểu tình mang theo không chịu thua cùng địch ý. Vũ Úc Đông, không phải cha mẹ cùng nhau nuôi dưỡng mới có lợi cho tư tưởng khỏe mạnh trưởng thành của con cái? Tại sao đứa con trai này lại đối nghịch với anh trong thời điểm mấu chốt hủy mọi nỗ lực của anh trong một nốt nhạc? Tô Tịch Nhược nhìn thấy Tô Hoàn đấu khẩu với Vũ Úc Đông, bỗng nhiên cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Cô suy nghĩ cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Vũ Úc Đông. Vũ Úc Đông cơ hồ mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó anh nhìn thấy Tô Tịch Nhược đặt nhẫn ở trên bàn. Cô cười nói, xin lỗi, em muốn suy nghĩ thêm một chút nhẫn có thể trước đặt ở nơi này, chờ em suy nghĩ xong lại nói cho anh sau. tâm tình của vũ úc đông như tàu lượn siêu tốc anh nhìn thấy tô tịch nhược cầm nhẫn cho rằng cô đã tiếp nhận tình cảm của anh nhưng không ngờ cô chỉ là cầm nhẫn đặt sang một bên nhưng tốt xấu cô cũng không có cự tuyệt vũ úc đông cảm thấy đây đã là một tín hiệu thực tốt anh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên anh chờ kết quả của em anh nhìn cô không chớp mắt đôi mắt đen nhánh tràn đầy hình ảnh ngược của cô tô tịch nhược hơi hơi cúi đầu không dám nhìn vũ úc đông Vũ Úc Đông một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, muốn thảo luận chuyện sau đó. Về trưởng thành và giáo dục của Tô Hoàn, anh sẽ phụ trách. Hai người lớn nói chuyện, Tô Hoàn không có quyền lên tiếng. Bé ngồi ở trên sofa, hơi hơi phồng lên miệng. Rõ ràng là chuyện liên quan đến bé, tại sao bé không thể phát biểu ý kiến. Bé cô đơn buồn tủi cúi thấp đầu xuống, thật sự rất chán ghét người ba tự nhiên xuất hiện này. kết quả thảo luận cuối cùng của ngày đó là vũ úc đông lấy sấp giấy phân chia cổ quyền về nhẫn để lại anh có thể đón đưa tô hoàn dưới sự cho phép của thằng bé có thể tham gia sinh hoạt của mẹ con bọn họ nhưng tô hoàn cũng không thích vũ úc đông đón đưa bé mỗi lần vũ úc đông tới bé đều mắt to chừng mắt nhỏ với đối phương không có lời nào để nói chuyện này qua đi hơn 10 ngày cổ lâm chủ động cầm một kịch bản phim tới tìm tô tịch nhược mời tô tịch nhược đóng vai nữ chủ một cá nhân vật hòa quốc yêu phi Tô Tịch Nhược nhìn kịch bản rất hay, tuy rằng Cổ Lâm là đạo diễn mới, nhưng vẫn có trình độ tranh đoạt giải thưởng. Cô tự nhận nhân vật kế tiếp này không có vấn đề, nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ tại sao Cổ Lâm lại tìm tới cô tôi ở giới giải trí cũng không có danh tiếng gì tại sao lại giao một nhân vật quan trọng như vậy cho tôi. Cổ Lâm bình tĩnh nói tên nhà đầu tư với cô, công ty giải trí vũ giã, ồ thì ra cô xem như mang vốn vào đoàn, đơn vị liên quan. Sau đó Cổ Lâm lại nói tuy rằng Tổng Giám Đốc Vũ đề cử là một phương chuyện nhưng bản nhân tôi cũng rất xem trọng kỹ thuật diễn của cô. Hai tháng sau Thuyết Mãn Đình sẽ được công chiếu, vài cô đóng thật không tồi kỹ thuật diễn thực tốt, tốt hơn nhiều so với phần lớn diễn viên trong giới giải trí hiện nay. Tôi tin cô có thể lột tả hết nhân vật này trên màn ảnh, nên mới quyết định chọn cô. Tô Tịch Nhược xe thấy nhầm cổ lâm nói thành khẩn hơn nữa kịch bản xác thật rất hay, cho nên dù bản thân mang tiếng là người mang vốn vào đoàn cũng vẫn đồng ý tiếp nhận kịch bản. Năm ngày sau, là ngày game show của Tô Tịch Nhược lên sóng. Tổ tiết mục đăng bài quảng cáo lên trang Weibo còn nhờ Tô Tịch Nhược phối hợp tuyên truyền, dân mạng cũng suy đoán được đôi phần. Cho đến khi mùa một lên sóng, Tô Tịch Nhược ngoài ý muốn có thêm không ít fan. Tuy rằng cô chỉ nghĩ đi theo con đường kỹ thuật diễn. Không nghĩ đi con đường giải trí tổng hợp nhưng game show lại là con đường ngắn nhất hút fan Cũng là con đường ngắn nhất đi vào lòng khán giả chuyện tốt như vậy cô cũng sẽ không cự tuyệt Game show lên sóng cô vừa xuất hiện đã có fan bởi vì giá trị nhan sắc cực cao cùng với khí chất yêu nhã Tuy rằng đều là fan liếm sắc đẹp nhưng lại có duyên hợp mắt nhiều người qua đường Chị gái xinh đẹp này có giá trị nhan sắc tuyệt vời từ dưới lên trên không góc chết nha Giá trị nhan sắc thuộc loại thần tiên cảm giác có thể đánh bại PS nha. PS Photoshop, ta à, à, à lại có thêm một tiên nữ tỷ tỷ khí chất thật tuyệt. Game show phát sóng Tô Hoàn nghiêm túc lôi kéo cô ngồi ở trước TV cùng nhau ngồi là người mạnh mẽ muốn thò qua chen giữa hai mẹ con, Vũ Úc Đông. Đây là tác phẩm đầu tiên của Tô Tịch Nhược được phát sóng Tô Hoàn nhìn mẹ mình trong TV có loại cảm giác thật kỳ diệu. Cậu bé nhìn trong chốc lát nói thẳng TV làm mẹ thật xấu. tô tịch nhược buồn cười vũ ốc đông vô cùng tán đồng màn ảnh kéo dài mặt ngoài đời em đẹp hơn so với trên tivi nhiều cha con hai người hiếm khi cùng nhau nhất trí tô tịch nhược cảm thấy ngay lúc này bản thân không có quyền lên tiếng tô hoàn hiển nhiên là lần đầu tiên xem game show nhìn không chớp mắt sau khi kết thúc quảng cáo giữa giờ mới xoay đầu nghiêm túc khen mẹ thật giỏi thật là lợi hại tô tịch nhược cười xoa xoa đầu tóc tô hoàn tiểu hoàn thật đáng yêu Gương mặt nhỏ của tô hoàn đỏ hồng, ngượng ngùng pha kèm vui vẻ, vì mẹ khen bé nha. Vũ úc đông ngồi ở bên cạnh hư không tịch mịch lạnh lùng nhìn mẹ con hai người khen lẫn nhau. Thật ra anh cũng rất không tiền đồ mà nói anh cũng muốn được tô tịch nhược xoa tóc. Anh có cảm giác hiện tại anh còn chưa có dung nhập vào bầu không khí gia đình ấm áp của hai người kia. Sau khi mùa một game show lên sóng tô tịch nhược bắt đầu chuẩn bị đóng phim điện ảnh. Đóng phim điện ảnh cùng quay phim truyền hình cảm giác khác nhau. Điện ảnh yêu cầu càng thêm nghiêm khắc đối với kỹ thuật diễn cùng với cách xây dựng hình tượng nhân. Cô nghỉ một đoạn thời dài ở nhà vì chuẩn bị tâm trạng cho phim mới, sau đó chính là bắt đầu quay. Trước khi quay, cô đến công ty giải trí vũ dã ký hợp đồng phim Tưởng Thiên Hồng lại tiếp cho cô thêm mấy ảnh bìa tạp chí cùng với một gương mặt thương hiệu. Lúc đến công ty giải trí vũ dã, trong lúc vô tình cô chạm mặt mộ mộc Trần và Trịnh Á Tinh. Trịnh á tinh như đang đuổi theo mộ mộc trần mà mộ mộc trần lạnh mặt vô cùng không kiên nhẫn Tô tịch nhược quyết định không nhìn thấy gì Nhưng không ngờ lúc cô đi ngang qua hai người kia cả hai đều ngẩng đầu nhìn cô Mộ mộc trần vừa thấy cô thì nhăn chặt mày trực tiếp hỏi cô nói cái gì với cô ta Tô tịch nhược có chút á khẩu mơ màng Trịnh á tinh lập tức nói không phải cô kêu tôi theo đuổi mộ mộc trần sao Tô tịch nhược tôi Trịnh Á Tinh đúng lý hợp tình mà nói đúng vậy chính là cô cô nói tôi và anh ta rất xứng đôi Tô tịch nhược được rồi cô đã nhớ tới chuyện này cô chẳng qua là thuận miệng nói chơi Nhưng trịnh Á Tinh lại cho là thật còn ở trước mặt mộ mộc trần nói như vậy đem lời nói của cô trở thành tấm mộc Là lỗi của cô không nên thuận miệng nói ra những lời như vậy ở nơi vô cùng phức tạp như giới giải trí này Chuyện này cũng là do cô nói chuyện không nghiêm túc tạo thành Cô không muốn trộn lẫn vào, nói thẳng, thực xin lỗi, lúc ấy tôi không nên nói như vậy, là tôi sai, hai người đừng xem lời nói của tôi là sự thật đó, chẳng qua chỉ câu đùa vui thôi. Mộ Mộc Trần hừ thật mạnh một tiếng, bất mãn nhìn cô. Trịnh Á Tinh trực tiếp hét lên, cô có ý gì? Tô Tịch Nhược cũng không muốn giải thích, vừa lúc tưởng Thiên Hồng ra tới kêu cô, cô lập tức tìm cái cớ thoát khỏi hai người kia. Mộ Mộc Trần đi rồi, Trịnh Á Tinh nghiến răng, đứng ở tại chỗ thầm hận. Tô tịch nhược ký xong hợp đồng thì đi, làm như không thấy được trịnh á tinh. Nửa tháng sau, phim mới của Cổ Lâm khởi động máy, Tô Hoàn cũng ở chung một chỗ với Vũ Úc Đông, cha con hai người rốt cuộc bắt đầu rồi hình thức ở chung. Lần này đóng phim, Vũ Úc Đông có lý do vô cùng quang minh chính đại, chẳng sợ không phải nhà đầu tư của đoàn phim, anh cũng sẽ lôi kéo Tô Hoàn cùng nhau tới thăm ban. Lấy thân phận người nhà tới thăm ban. Lúc anh tới, không có cố tình che lấp cái gì cơ hồ toàn bộ đoàn phim đều biết Tô Tịch Nhược có một đứa con trai 9 tuổi con trai lớn lên lại đẹp lại lạnh lại đáng yêu, sụ mặt như ông cụ non. Cha ruột của đứa con trai này cũng đồng dạng ưu tú cao lớn đẹp trai. Cuộc sống của Tô Tịch Nhược làm rất nhiều người trong đoàn phim đều chảy nước miếng. Lớn lên xinh đẹp còn có một cậu con trai 9 tuổi đáng yêu trẻ như vậy đã có con quả thực là dẫn đầu bọn họ một khoảng cách không hề nhỏ. Nhất là đội biên kịch có người 31 nhưng mảnh tình vắt vai còn không có Càng đừng nói đến cha của con trai cô Đẹp trai cao lớn thành thục quả thực là cuộc sống trong mơ của vô số người Nhưng Tô Tịch Nhược lại không có công khai nói Vũ Úc Đông là chồng của mình Một màn này bị người có tâm ghi tạc trong lòng Một ngày quay diễn đã xong Tô Hoàn chạy tới lôi kéo Tô Tịch Nhược rời đi Có người chụp được bóng dáng bọn họ Không ai khác chính là Trịnh Á Tinh Cô ta muốn tới đoàn phim xin đạo diễn cho mình một vai Nhưng không ngờ lại để cô phát hiện Tô Tịch Nhược có con Mà đã 9 tuổi chứng tỏ cô ta có con khi vừa thành niên Cô phải dùng tin này đùa chết cô ta Để rửa mối thù này Muốn đấu với cô, nằm mơ đi mươi 34, kết hôn Tô Tịch Nhược không phát hiện có người đang chụp lén cô và vũ úc đông mang theo con trai đi ăn cơm Ba người ở bên nhau càng ngày càng có cảm giác một nhà ba người Tô Hoàn đè ép kẹp ở giữa hai người, tay trái cầm tay tô tịch ngược tay phải. trống giống, dù sao sẽ không chạm vào tay Vũ Úc Đông, ba người cùng đi ăn cơm, Vũ Úc Đông giống như người hầu. Xem như từ nhân viên công ty giải trí vũ giã, biến thành bảo mẫu ba ba của Tô Hoàn. Thời gian đóng phim rất khẩn, cho nên bọn họ đi nhà hàng gần đó ăn cơm. Chọn xong món, vũ ốc đông thương lượng với Tô Tịch Nhược Anh làm thư ký khâu điều tra mấy trường học xung quanh tháng 9 này Tiểu Hoàn sẽ khai giảng chính thức là hịch sinh lớp 4. Có thể chuyển tới một ngôi trường tư nhân gần khu mình ở điều kiện giáo dục so với ngôi trường hiện tại tốt hơn rất nhiều. Tô Tịch Nhược nghe thật động tâm, bình tĩnh mà xem xét là phụ huynh ai cũng đều muốn cho con cái của mình tiếp thu nền giáo dục xuất sắc nhất, muốn để con cái trở thành người có học thức. Cô hỏi thử ý kiến của Tô Hoàn Tiểu Hoàn muốn truyền trường không con Tô Hoàn nhíu mày không nói lời nào Vũ ốc Đông lại nói Hạ Hoài Thủy cũng sẽ truyền đến đó Hạ Hoài Thủy cũng truyền Đúng vậy Vũ Úc Đông mỉm cười nói tiếp Chị của anh lấy chồng lúc còn học đại học Hai người là bạn cùng trường Sau khi hai người tốt nghiệp Thì bắt đầu gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Lúc sinh thằng bé điều kiện không được tốt lắm Cũng không muốn anh ra tiền Nên mới để thằng bé học trường công tốt nhất Mấy năm nay điều kiện đã tốt hơn trước muốn đưa thằng bé đến trường tư nhân. Ngày hôm trước anh giúp tiểu hoàn hỏi chuyện trường học cũng thuận tiện hỏi hoài thủy. Thằng bé nói nếu tiểu hoàn đồng ý thằng bé sẽ chuyển. Con xem có bạn chuyển chung với con nè. Tô tịch nhược cười cười, vậy con có muốn chuyển không? Tô hoàn di chuyển tầm mắt lẩm bẩm, con không cần bạn. Quả thực giống y trang vũ ốc đông khi cô làm gì khiến anh không thích. Cậu bé nói một đằng nghĩ một nẻo nhìn ra ngoài cửa sổ, làn da trắng lộ chút đỏ hồng, non nớt đáng yêu. Cô cố ý đùa nói, vậy nếu Tiểu Hoàn thật sự chuyển trường, chúng ta đừng nói với các bạn cùng lớp cũng không truyền đến chung một trường với Hoài Thụy luôn hen. Tô Hoàn giống như muốn nói cái gì, nhưng ngại mặt mũi cúi đầu, không nói một lời. Bộ dáng muốn nói lại thôi còn ngượng ngùng lấp lửng quả thực quá đáng yêu. Tô tịch Nhược trực tiếp cười ra tiếng, xoa đầu tóc Tô Hoàn, Tiểu Hoàn thật đáng yêu. Tô Hoàn ngẩng đầu có chút không vui nhìn cô. Tô tịch nhược cười tủm tìm xoa xoa gương mặt của con trai, làn da của nhóc con xúc cảm thật tốt, thật non mịn nụ cười của Vũ Úc Đông cất chứa dịu dàng, nhìn mẹ con bọn họ trêu ghẹo lẫn nhau. Đợi một lát mới lên tiếng đề nghị chuyện này có thể chờ Tiểu Hoàn kết thúc chương trình học lớp 3 còn đến 7 tháng, còn nhiều thời gian, khi đó chúng ta sẽ quyết định sau, không gấp. Vũ Úc Đông mang theo Tô Hoàn tới đoàn phim có hai ngày mà Tô Hoàn đã trở thành bé cưng của cả đoàn phim Ai nhìn đến cậu bé 9 tuổi lạnh lùng đáng yêu như bé đều muốn đi lên xoa bóp chọc kẹo cậu, đặc biệt là lúc sụ mặt Tô Hoàn, giống như ông cụ non, cố tình giọng còn rất thuần túy non nớt, vô cùng có hiệu quả thương phản, đáng yêu chết được. Không ít trong đoàn phim đều thích nói chuyện với Tô Hoàn. Vài ngày sau Tô Hoàn rời đi Tô Tịch Nhược tiếp tục khẩn trương đóng phim. Trải qua 7 tháng ròng rã, đoàn phim rốt cuộc cũng đóng máy Tô Tịch Nhược nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Có lẽ là bởi vì đang đóng phim nên Vũ Úc Đông không có tiếp tục hỏi Tô Tịch Nhược về chuyện kết hôn, ngược lại là một chút một chút xuất hiện dần trong sinh hoạt của cô. Phương thức của anh có thể nói không âm thanh không tiếng động từng chút từng chút bước chân vào sinh hoạt của hai mẹ con, nhưng sau đó lại cường thế bá đạo không bao giờ chịu rời đi. Đây là Vũ Úc Đông. Ngày đầu tiên Tô Tịch Nhược về nhà nghỉ ngơi sau khi tan tầm anh lập tức chạy tới, mang theo cơm hộp cả nhà ba người cùng nhau ngồi ăn. Cô liên tục đóng phim để đổi kịp tiến độ nên rất mệt và kiệt sức vừa trở về đã trực tiếp ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy Vũ Úc Đông và Tô Hoàn về nhà còn mang theo cơm về cho cô. Cô bỗng nhiên có loại trong nhà có hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, đều làm hết mọi chuyện cô chỉ cần đóng vai cá mặn nằm ở nhà chờ ăn. Cô cũng có chút ngượng ngùng tự giác phụ hai cha con lấy cơm hộp ra đặt ở trên bàn cơm hỏi Tô Hoàn hôm nay Tiểu Hoàn tự trở về hay là đi với chú Vũ? Chú Vũ đón con. Tô Hoàn nói, lại nói thêm một câu con đã nói không cần rồi, nhưng chú ấy nói nếu chú ấy có thời gian sẽ tới đón con. Vũ đông Đồng đi đến gần người Tô Tịch Nhược săn sóc giúp cô cầm hộp cơm. Bởi vì Hoài Thụy nói với anh trong lớp có người ước hiếp Tiểu Hoàn vì nói thằng bé không có ba. Cho nên anh mới đón đưa thằng bé vài lần, bạn trong lớp sẽ biết Tiểu Hoàn có ba, sẽ không làm phiền thằng bé nữa. Tô Hoàn chu chu cái miệng nhỏ, nhưng không có phản bác. Tô Tịch Nhược mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai cha con. Ba người cùng nhau ăn cơm, rất có cảm giác gia đình ấm áp. Tô Tịch Nhược bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện gà cho Vũ Úc Đông. Có đôi khi, mọi chuyện xảy ra rất đột nhiên, không kịp phòng ngừa. Vài ngày sau tuyết mãn đình phát sóng, thực mau đã đến lượt nhân vật sung tiệp sư mà Tô Tịch Nhược đóng vai lên sân khấu. Trước thời điểm cô lên sân khấu, đoàn phim Thuyết Mãn Đình đã quảng cáo tuyên truyền hình ảnh của cô, nhân vật Tô Tịch Nhược đóng vừa xuất hiện trong một tập hiệu quả hưởng ứng của khán giả thật tốt, không ít người đều thích diễn viên có giá trị nhan sắc cao, kỹ thuật diễn tốt. Có người vào trang Weibo của Tô Tịch Nhược khen kỹ thuật diễn của cô rất tốt, tưởng Thiên Hồng còn nhân cơ hội tuyên truyền bỏ tiền mua để duy trì tên tuổi của cô kéo dài trên đầu trang tin tức Weibo. Nhưng sau đó không bao lâu, lập tức có người tuôn ra tin cô chưa kết hôn đã có con, con trai đã 9 tuổi. Phơi ra hình ảnh cô và tô hoàn tay trong tay đi trên đường. Xem bối cảnh ảnh chụp là mấy ngày trước ở trước cổng phim trường đoàn phim. Sắc mặt tô tịch nhược lập tức thay đổi. Cô ở giới giải trí, dựa vào giới giải trí kiếm tiền ăn cơm theo lý nên thừa nhận mưa gió trong giới giải trí. Nhưng Tô Hoàn không phải thằng bé chỉ là một học sinh tiểu học là trẻ vị thành niên, đúng là lứa tuổi ngây thơ hoạt bát nhất. Những người này nói cô chưa kết hôn đã có con, như vậy chẳng khác gì kéo theo Tô Hoàn xuống bùn Phía dưới khu bình luận trên trang weibo của cô vừa thấy chính là có người cố ý dẫn đường. Có đứa con trai lớn như vậy, là chưa kết hôn đã có con sao? Hiện tại giới giải trí đều rối loạn như vậy hả, hơn người đã có thai sinh con hơn 20 tuổi mới ra tới diễn kịch thật là 666. đậu dưa ngon tôi ăn no thật nha không thưởng thức loại tuổi còn trẻ đã quan hệ nam nữ bậy bạ rồi sau đó lại đến giới giải trí bán thảm dưa ngon ý nói thông tin tin tức về đời tư người khác tô tịch nhược sắc mặt lạnh lùng nặng nề trực tiếp gọi điện cho thường thiên hồng trước hãy đè ép xuống những bình luận xúc phạm đến tô hoàn đều khiếu nại hết còn những nghị luận về em thì cứ tạm thời để đó Tưởng Thiên Hồng rứt khoát nói, em yên tâm từ khi biết con có con, chị đã chuẩn bị vài dự án khẩn cấp hiện tại đã cho người đi làm. Tô Tịch Nhược thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một dãy số xa lạ gọi vào cô truyền tiếp. Tô Tịch Nhược, đầu điện thoại bên kia là một giọng có chút quen thuộc nhưng cô đoán không ra là ai. Anh là, tôi là mộ Mộc Trần. Tô Tịch Nhược kỳ lạ trả lời, mộ tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì sao? Mộ Mộc Trần cũng không biết bản thân mang tâm tình gì mà bấm số gọi cho cô Anh cho rằng Tô Tịch Nhược là người theo đuổi điên cuồng Muốn dùng tất cả các loại biện pháp khiến cho anh chú ý Nhưng hiện tại xem ra Tô Tịch Nhược có con Sau lần tống cổ xuống xe kia thì hình như cô đã không có chút hứng thú nào với anh Mộ Mộc Trần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu Vẫn quyết định gọi cho Tô Tịch Nhược hỏi một chút Cô, có con? Tô tịch nhược không biết tại sao mộ mộc trần lại gọi cho cô, lạnh nhạt trả lời, mộ tiên sinh, chuyện tôi có con hay không, đều không có quan hệ với anh. Nếu anh không có chuyện gì khác tôi xin phép cúp máy. Từ từ, mộ mộc trần bỗng nhiên gọi cô lại, sau một lúc lâu im lặng mới hỏi, lúc trước ở công ty giải trí vũ dã tại sao cô lại muốn quyến rũ tôi. Anh coi như lúc ấy đầu óc tôi động kinh đi. Giọng Tô Tịch Nhược không phập phòng trả lời chuyện kia tôi thật lòng xin lỗi anh, nếu không có chuyện gì khác chúng ta không có gì để nói tiếp. Cô trực tiếp cúp máy. Mộ Mộc Trần nghe âm thanh thút thút thút trong điện thoại, không biết tại sao anh lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Tô Tịch Nhược buông di động không đến một phút đồng hồ, di động lại vang lên. Lần này gọi điện thoại tới chính là Vũ Úc Đông, Vũ Úc Đông giọng vững vàng bình tĩnh an ủi cô tin tức trên mạng em không nên gấp gáp, anh đã cho người đi xử lý. Ừm. Tô Tịch Nhược lên tiếng, thật ra em cũng không sốt ruột nhưng em lại lo lắng Tiểu Hoàn sẽ bị tổn thương. Vũ Úc Đông mỉm cười nói, thật ra chuyện này có một biện pháp giải quyết tốt nhất. Cách gì, Tô Tịch Nhược không biết khi nào đã bị anh mang chật. Vũ Úc Đông giọng dịu dàng thong thả, giống như nước suối thanh triệt chậm rãi chạy qua chúng ta có thể nói thẳng, Tiểu Hoàn là con trai của hai chúng ta, con trong giá thú chẳng sợ lên xe trước mua vé bổ sung sau, nhưng đó cũng là con trong giá thú. Tô tịch nhược suýt nữa làm rất di động anh, anh nói cái gì, anh nói, chúng ta kết hôn đi. Người đàn ông giọng trầm thấp dịu dàng xuyên thấu qua di động truyền tới lỗ tai cô, cô nghe mà vành tai nóng lên từng đợt. Cô vẫn luôn không thể chống đỡ loại giọng dịu dàng này của vũ ốc đông. Anh anh, mặt cô có chút đỏ, làn da trắng như xứ nhiễm chút màu đỏ, tại sao anh lại nói chuyện này vào lúc này? Cô chậm rãi thu nhỏ giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. Không phải lúc này mới nói, mà là, vẫn luôn nghĩ chung đầu, nghĩ chừng nào em mới đồng ý gả cho anh. Vũ Úc Đông nói nói, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, anh đã đợi gần hai tháng, khi nào mới có thể chờ đến câu trả lời của em. Tô tịch nhược thực quẫn bách, cô không phải chán ghét Vũ Úc Đông, chỉ là vẫn luôn tránh nghĩ đến chuyện này. Thật ra trong lòng cô không phản đối gả cho Vũ Úc Đông. Cô cẩn thận nghĩ cô là thật lòng thích anh. Thích sự thành thục phong độ, săn sóc của đối phương Cũng thích mỗi lúc anh và Tô Hoàn cãi nhau Càng thích cái tính trẻ con của anh Thích anh, thích anh rất nhiều, rất nhiều Cô thích nhưng lại không biết cách biểu đạt hơn nữa Trước đó vẫn luôn vội vàng đóng phim Nên vẫn luôn trì hoãn chuyện này Hiện tại một lần nữa nhắc tới Cô mới phát hiện thì ra cô vẫn luôn còn nhớ rõ chuyện này Cô hàm hồ nói Để em hỏi Tiểu Hoàn Nếu thằng bé không phản đối Vậy, vậy Vũ Úc Đông lập tức nói, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng. Tô Tịch Nhược, cần nhanh chóng như vậy sao? Đêm đó, Vũ Úc Đông cố ý không có tới căn phòng đối diện Tô Tịch Nhược thương lượng với Tô Hoàn chuyện cô và Vũ Úc Đông kết hôn. Ăn xong cơm chiều, cô vẫn luôn ở tự hỏi phải nói chuyện này với Tô Hoàn như thế nào, không nghĩ tới cơm nước xong Tô Hoàn chủ động hỏi cô, mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn bé, sao Tiểu Hoàn lại biết mẹ có chuyện muốn nói với con? Tô Hoàn hơi khép hờ mắt, lông mi thật dài che lại tầm mắt, sắc mặt của bé có chút mơ hồ, nói tóm lại vẫn là có chút im lặng, bởi vì lúc ăn cơm, mẹ vẫn luôn nhìn con, như có chuyện gì đó muốn nói với con. Tô Tịch Nhược rõ ràng như vậy sao? Cô một người trưởng thành như cô, lại không thể giấu nổi tâm sự trước mặt con trai. Thực rõ ràng, Tô Hoàn vô cùng khẳng định gật đầu, hơn nữa, chú Vũ cũng không có mặt, có quan hệ gì với chú Vũ? Tô hoàn nghiêm thúc sụ mặt phân tích hôm nay không nghe được giọng của chú Vũ, cũng không thấy bóng dáng của chú ấy đâu, mấy ngày trước chỉ cần vừa về nhà thì chú sẽ lại đây ăn cơm. Hôm nay chú ấy không có sang, chỉ có thể nói. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Tô tịch nhược tuyệt con trai của cô tuổi nhỏ đã rất có tiềm chất của thám tử hôm, phân tích đâu ra đấy. Cô dứt khoát không dẫy dụa nữa trực tiếp hỏi, vậy tiểu hoàn cảm thấy, mẹ có chuyện gì muốn nói với con. Tô Hoàn ngẩng đầu, răng trắng cắn cắn môi hồng, gương mặt nhỏ thượng không có biểu tình gì, nói thẳng con cảm thấy mẹ có khả năng nói với con chuyện mẹ và chú ấy. Tô Tịch Nhược cụ thể là chuyện gì? Ví dụ như, hai người, có phải mẹ và chú ấy muốn hết hôn hay không? Giọng Tô Hoàn có chút dầu dĩ. Tô Tịch Nhược ho nhẹ một tiếng, có hơi xấu hổ khi nhắc tới chuyện này ở trước mặt con trai. À, nếu thật sự mẹ và chú Vũ kết hôn, Tiểu Hoàn thấy sao? Bình thường. Giọng Tô Hoàn không có gì phập phồng, nếu mẹ nhất định phải lấy chồng, vậy gả cho chú Vũ đi, ít nhất chú ấy cũng là ba ruột của con, ít nhất mẹ lấy chú ấy, con có thể đoạt mẹ với chú ấy được, chú ấy cũng không làm gì được con. Tô Tịch Nhược có chút giờ khóc giờ cười, cái gì mà đoạt với không làm gì được, không có phức tạp như con nghĩ đâu, mẹ và chú ấy cùng nhau yêu thương con trai đáng yêu của mẹ được không? Con nghĩ thử xem, trước con chỉ có mình mẹ, nay con còn có thêm tình thương của ba thích không? Tô Hoàn nhíu mày không nói lời nào, nhưng sắc mặt lại không có căng chặt như vừa rồi. Vừa thấy là biết ngạo kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo. Tại sao con lại không thích chú Vũ? Tô Tịch Nhược tò mò hỏi. Theo lý mà nói, Vũ Ốc Đông đối xử với Tô Hoàn rất không tồi, đón đưa đi học hằng ngày, có chuyện đều lập tức quan tâm, chỉ cần tan tầm thì chạy sang nhà bọn họ chủ động gánh vác việc nhà. Là một người đàn ông săn sóc thành thục lại tràn ngập nam tính, loại người này không phải là hình tượng người ba xuất sắc nhất trong lòng con trai sao? Vậy tại sao Tô Hoàn lại không quá thích? Vấn đề này làm Tô Hoàn im lặng hồi lâu mới trả lời. Khi còn nhỏ con từng nghĩ tới ba rất nhiều từng tưởng tượng. Có một ngày ba sẽ đến và cứu vớt bé ra khỏi cuộc sống bất lực hèn mọn này. Lúc ấy bé đi theo mẹ trước lúc mẹ thay đổi, bé vẫn luôn hoảng loạn, sợ hãi sẽ có một ngày bản thân bị mẹ vứt bỏ, khi còn nhỏ bé từng ảo tưởng ba sẽ xuất hiện tới cứu bé thoát khỏi tình cảnh khó khăn đó. Nhưng chung quy bé không có chờ ba tới, chờ tới chính là sự thay đổi của mẹ. Tô Hoàn nuốt xuống rất nhiều lời nói, chỉ nói chú ấy tới quá trễ. Tới trễ bé đã không muốn có một người ba, bé đã hết mong đợi có một người gọi là ba xuất hiện trong đời mình. Tô Tịch Nhược nghe hiểu ý Tô Hoàn nói ôm bé vào lòng, dịu dàng nói con yên tâm, từ nay về sau sẽ có ba và mẹ cùng nhau yêu thương con. Tô Hoàn sụ mặt nhưng gương mặt trắng nõn của cậu bé lại khống chế không được có chút ửng đỏ. Bé nhỏ giọng trả lời, dạ. Tô Tịch Nhược gửi tin nhắn cho Vũ Úc Đông nói đã nói chuyện xong với Tô Hoàn. Chỉ trong một phút đồng hồ, Vũ Úc Đông đã bay sang nhà bọn họ trong tay còn cầm sổ hộ khẩu. Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn anh, anh lấy cái này làm cái gì? chuẩn bị ngày mai đăng ký lãnh chứng. Vũ Úc Đông vẻ mặt tự nhiên trả lời của em đâu, lấy ra để sẵn trong túi sách đi, đừng để ngày mai luống cuốn tay chân. Tô tịch nhược, thật không dám giấu giếm cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý ngày mai lãnh chứng kết hôn. Nhưng Vũ Úc Đông rõ ràng không muốn anh sợ sáng mai cô đổi ý, nhanh ra tay giúp cô tìm. Cuối cùng vẫn là Tô Hoàn lấy hộ khẩu ra tới, đặt ở trước mặt hai người lớn mang tên cha mẹ. Bé sợ bản thân không có ở nhà con sói đuôi to đó sẽ gặm mẹ bé đi mất nên giấu sổ hộ khẩu trong phòng mình. Vũ Úc Đông nhìn sổ hộ khẩu cười, em xem con trai đều giúp anh, muốn em nhanh gả cho anh đó. Tô tịch nhược nhìn hai quyền sổ hộ khẩu đặt chồng lên nhau trên bàn, nhìn một lát cũng nhịn không được cười ra tiếng, được mai đi đăng ký kết hôn. Dù sao đều phải kết hôn cũng phải gả cho anh ấy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngày mai cũng được. Trong ánh mắt Vũ Úc Đông tuôn ra ánh sáng kinh hỉ Cánh mắt anh sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô, không ngừng muốn đích thân xác nhận chuyện này. Một lát sau anh nhịn không được một tay nắm lấy hai tay tô tịch nhược nhẹ nhàng in một hôn ở trên mờ bàn tay trắng nõn của cô. Động tác cẩn thận nghiêm túc, coi như chân bảo. Tô tịch nhược chìm sâu trong loại nâng niệu dịu dàng này thật lâu đều không thể hoàn hồn. Không biết qua bao lâu Tô Hoàn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, vẻ mặt lạnh lùng mà nói, hai người làm ơn đi, có thể chú ý một chút hay không, con còn là trẻ vị thành niên đó, mới có 9 tuổi thôi đó. Tô tịch nhược, hình như không cần thận lỡ giải thức ăn chó cho con trai rồi. Vũ ốc đông mỉm cười nói, tiểu hoàn à con cần quen một chút trong tương lai, có khả năng loại tình huống này sẽ thường xuyên xảy ra đó con. Tô Hoàn mặt không biểu cảm mà nhìn Vũ ốc đông, sáng sớm hôm sau. Vũ Úc Đông đã lôi kéo Tô Tịch Nhược đi lãnh chứng, chờ đến khi ra khỏi cục dân chính, hai người đã là đã quan hệ vợ chồng hợp pháp. Vũ Úc Đông lấy di động, dùng tài khoản Weibo cá nhân của anh S tài khoản Tô Tịch Nhược đăng bản tin đầu tiên trên trang Weibo cá nhân của mình. Giới thiệu một chút vợ của tôi Tô Tịch Nhược và đây là con trai ruột của chúng tôi. Tô Tịch Nhược nhìn Weibo, nhìn không được cười. Cô Cơ Hồ có thể tưởng tượng được biểu cảm của Tưởng Thiên Hồng cũng đăng một tin trên trang Weibo cá nhân của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn cư dân mạng chìm trong nổi khiếp sợ. Tài khoản Weibo cá nhân của Vũ Úc Đông chính là chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị. Là một người đàn ông kim cương vàng dòng bốn số chín. Người đàn ông xuất sắc như vậy. Là chồng của Tô Tịch Nhược. Trời ạ, rốt cuộc kiếp trước Tô Tịch Nhược đã làm cái gì? Mà kiếp này có một ông chồng tuyệt vời như vậy còn có một cậu con trai đáng yêu dễ thương như vậy. Người thắng cuộc trong cuộc sống này chính là cô ấy. Nhưng tài khoản ngày hôm qua ác ý bôi đen cô toàn bộ đều bị vả mặt những tài khoản ác ý phỏng đoán Tô Tịch Nhược chưa kết hôn đã có con, bối cảnh thực thảm. Cái tát này giống như đánh thẳng vào trên mặt bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn dân mạng đều ồ lên. Vũ Úc Đông đăng tin trên Weibo cũng không tiếp tục quan tâm ai nói gì, ngược lại anh nghiêm túc nói với Tô Tịch Nhược chúng ta đi nơi nào làm hôn lễ, nơi nào hưởng tuần trăng mật sẽ lãng mạn. Đầu óc Tô Tịch Nhược có chút ứng không kịp hôn lễ, hưởng tuần trăng mật Đúng vậy, vũ ốc đông mỉm cười nói, cô cô trong tay hai quyển sổ đỏ đỏ, hiện tại chúng ta có giấy tờ chứng minh hợp pháp hưởng tuần trong mật xảy ra quan hệ vợ chồng là chuyện bình thường mà em. Tô tịch nhược, cô lỡ quên chuyện này, đăng ký lãnh chứng xong thì phải. Khụ khụ thì phải. À, cô muốn nói sang vấn đề khác với người đàn ông trước mắt mình này, nhưng cô vừa chuyển đầu thì người đàn ông cao lớn đẹp trai kia đã kìm và giữ đầu cô lại, đắm chìm trong ánh sáng chói trang buổi sáng, hoàn mỹ có chút không chân thật. Những lời cựu tuyệt đó, bỗng nhiên có chút nói không nên lời. Vũ Úc Đông cúi đầu, hôn thật sâu vào môi cô, giọng nói lẫn lộn có chút mơ hồ không rõ giữa môi răng, hưởng tuần trăng mật nên không cần mang theo Tô Hoàn, để thằng bé ở lại với chị anh, đến đó có hoài thụy chơi với thằng bé. Đang đi học Tô Hoàn hát xì liên tục, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau khi Vũ Úc Đông đăng tin thông báo đã kết hôn với Tô Tịch Nhược, không những trên mạng nổ tung, mà giới giải trí cũng hoảng hồn không kém. Nhất là trịnh á tinh cô ta hoảng sợ, lo lắng từ lúc biết tin tinh thần của cô ta không có giây phút nào bình tĩnh cô ta hoảng loạn gọi cho quản lý Quản lý không bắt máy, gọi cho kim chủ, kim chủ không bắt máy tinh thần càng hoảng loạn Đợi một hồi lâu cô ta nhận được tin từ công ty giải trí vũ giã, cô bị công ty chấm dứt hợp đồng, công ty sẽ đền bù mọi thiệt hại theo hợp đồng Chỉ ngắn gọi trong một hai dòng, nhưng đã dập tắt mọi hy vọng của cô ta Cô đây là bị phong sát sao? Cô hối hận cô không nên vì ghen ghét mà đụng chạm vào tô tịch nhược. Mộ Mộc Trần sau khi biết anh ta im lặng, sau đó thở dài một hơi, đi ra ngoài quay cảnh tiếp theo. Khang Cần Di giật mình cô chỉ tưởng vụ ốc đông cũng thuộc dạng công tử ăn chơi chát tán như sầm tân nên khuyên tô tịch nhược tránh xa anh ta, không ngờ anh ta lại là cha ruột của con trai chị ấy. Cô cảm thấy xấu hổ, có chút không mặt mũi gặp tô tịch nhược. trong lúc này di động của cô vang lên nhìn thông tin cuộc gọi là biến thái gọi tới cô trần chờ trong chốc lát vuốt chuyển cuộc gọi nghe cô thấy tin chưa giọng sầm tân có chút mệt mỏi rồi anh có chuyện gì nữa không khang cần di lạnh lùng trả lời giọng điệu không muốn nói chuyện với anh sầm tân nhăn mày dùng tay xoa xoa thái dương nhắm mắt suy nghĩ như quyết định chuyện gì đó một lát sau mới lên tiếng tôi buông tha cho cô khang cần di giật mình nhưng cũng không nói gì Trong lòng cô hiện tại đang rất dối, tôi sẽ nghe theo sắp xếp trong nhà, hai tháng sau tôi sẽ đính hôn, tôi mệt mỏi lắm rồi Giọng anh khàn khàn, cổ họng khô khóc, tôi từ đầu đến cuối chưa từng lừa gạt cô, cô là người con gái đầu tiên của tôi Nên tôi rất trân trọng cô tôi chưa từng yêu, nên không biết cách đối xử với con gái ra sao, cũng không biết cách ăn nói ngon ngọt lấy lòng cô Tôi chỉ biết dùng hành động để chứng minh, nhưng cô không cho tôi cơ hội cô đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài Có có biết tại sao tôi thường xuyên ra vào mấy câu lạc bộ hạng sang, nhà hàng, khách sạn, mấy nơi mà cô cho là nơi bọn con nhà giàu chúng tôi thường xuyên tới ăn chơi, tán gái, làm những việc không đàng hoàng. Mấy nơi đó là sản nghiệp của gia đình tôi, nhà tôi kinh doanh các cơ sở vui chơi giải trí thân là quản lý tôi phải thường xuyên đến đó để kiểm tra. Ha, buồn cười tôi còn giải thích với cô làm gì. Từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng không bảo đảm sẽ không xuất hiện trước mắt cô trừ khi cô rời khỏi nơi này. Nhưng tôi sẽ xem cô là người xa lạ. Tuy tôi cợt nhã không biết nói chuyện, nhưng tôi đã quyết định đính hôn thì phải trung thành với vị hôn thê của tôi. Tôi muốn trước lúc đính hôn, giải quyết sạch sẽ mọi chuyện với cô. Chúng ta ngoại trừ đêm kia thì chưa từng xảy ra chuyện gì, cô cũng không có thai chúng ta kết thúc tại đây. Chúc cô tìm được người thật lòng yêu cô. Cô cũng yêu người đó. Tạm biệt, sầm tân cốt máy ngay, anh ném di động xuống đất nốc một chai rượu, hốc mắt có chút nước. Anh cúi đầu xuống. Một lát lâu sau anh lại ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời, giống như vừa rồi anh đã quăng hết quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Anh đứng lên cầm áo khoác trong tay, mở cửa bước ra ngoài. Mẹ con đồng ý. Đúng vậy con đồng ý đính hôn với tiểu thư tập đoàn Âu Dương. Khang Cần Di vẫn giữ nguyên tư thế cầm di động, cô đứng như thượng gỗ có giọt nước nhiễu lên mờ bàn tay của cô. Lúc này cô mới tỉnh, giơ tay lên mặt thì phát hiện nước mắt rơi khi nào không hay. Cô thấy tim mình trống rỗng, không phải đây là điều cô mong muốn nhất sao? Sao bây giờ cô lại cảm thấy có chút hối hận, muốn chạy đi ngăn cản anh ấy là sao? Rốt của cô, có tình cảm với anh ta sao? Không, sao cô có thể có tình cảm với loại người mà cô ghét được? Nhưng, sao tim cô lại đau như vậy? Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phân tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.